trong ư l t h a h Như, Thiên đô bên n Đô o đó có một ít khí tức cực mạnh không chỉ có đã chứng đạo thành đế cảng siêu việt thời cổ đế giả ngưng tụ tiên văn có được tiên tri lực coi là tiên linh thanh này cùng trong đại vũ trụ thành trì như thế đều có các loại dừng chân sinh ý vãng lai các loại ngụy bất khí đi vào một chỗ quán rượu cả một kiểu lâu có thể so với thái cổ hoàng khí vị đại nhân này mời vào bên trong không đợi ngụy bất khí bận rộn lo lắng một tên màu xanh ra đôi rắn mặt người sinh linh cung kính chào đón nói tới ngôn ngữ mặc dù nghe không rõ ngụy bất khí hơi dùng đại đạo phân tích lập tức nắm giữ ngôn ngữ tên này sinh linh cung kính thái độ ngụy bất khí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước mắt chỉ là một đạo đế niệm phân thân nhưng một thân tu vi cảnh giới sớm siêu việt cường giả chí ít đến bây giờ không có gặp có có thể đánh với hắn một trận tồn tại ngụy bất khí đi vào có rượu nội bộ khuyết trương lớ trừ bàn rượu bên ngoài có một loạt tinh vân vòng xoáy chính là gian phòng đại môn trong đó có một bộ phận đóng cái này đôi rắn mặt người sinh linh dẫn ngụy bất khí đi vào một t r ư ơ n g đại đạo ngưng tụ cái bản ngụy bất khí vừa ngồi xuống cái này sinh linh xuất ra một tờ thực đơn ngụy bất khí nhìn một chút đế lông mày hơi neo lại tiên đạo t r à mười cái trung đẳng đại thế giới thái sơ tiên mễ hai mươi cao đẳng vũ trụ tiên khí tử n ư ỡ n g nửa cái đại vũ trụ tiên lĩnh vực chung giao dịch tiền tệ đúng là cấp thấp thế giới trung đẳng đại thế giới cao đẳng đại thế giới đại vũ trụ chẳng lẽ lại đại thế giới cùng đại vũ trụ còn có thể tù ngụy bất khí nói một ly trà cái này sinh linh lúc này thối lui ngụy bất khí liếc nhìn địa phương khác ánh mắt rơi vào một bàn sinh linh hình người trên thân tiên lạc chi địa gần nhất luôn có tiên quang tràn ra ngoài d ị động liên tiếp rất nhiều cường giả đều chạy tới linh tiên tộc cùng tiên hóa điện cường giả cũng là sớm chạy tới cũng không biết đúng xảy ra điều gì cơ duyên nghe nói có tiên tinh xuất hiện thiên tinh không thể nào có thể ra điểm tiên khí đã là cơ duyên lớn lao như ra tiên tinh chỉ sợ tiên linh vực đều phải dẫn phát g i t a n mưa máu cái chỗ kia cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi một ít buồn nôn sinh、linh. không phải liền là từ trong đó chạy đến sao những n à y hình người sinh linh nói lên tiên lạc chi đ ị a ngựa khí kích động cực độ phấn khởi nói lên buồn nôn sinh linh có người lập tức phấn khởi tiêu tán một bộ mặt so với ăn cất chó còn khó nhìn ngụy bất khí nghe đối tiên lạc chi đ ị a tiên t ì n h chờ tin tức sinh ra hiệu kỳ cũng vào lúc này một đầu lao thanh nhu đi tới những người này nói chuyện đình chỉ liên cái khác bản sinh linh đều một mặt c h á n ghét liếc quá mức một đ ố n g tôi cất chó muốn hướng trên mặt bay tới sợ dính nửa điểm lao thanh nhu một đôi mắt trâu quét ta quét rơi vào ngụy bất khí trên thân liền ngang đi qua đứng tại bên bản chân sau khe quòng nằm xuống ngụy bất khí thu hồi ánh mắt rơi vào đầu này lao trên thân thanh niu cùng bình thường c h â u không khác nhau nhiều lắm bất luận cá thể vẫn là tướng mạo duy nhất có khác biệt đúng toàn thân che kín cổ lao hoa văn sừng trâu đỉnh cao nhất mọc ra lưỡng túm màu xanh lông có tiên q u a n g tràn ra ngoài đúng đi vào tiên linh tiên niu nó không thấy ngụy bất khí một chút liền nhìn chằm chằm cái bản ngụy bất khí im lặng nhìn xem cái khác các bản sinh linh nhìn về phía lao thanh niu lúc khinh bỉ chán ghét muốn lộng chết nét mặt của nó phi thường phong phú làm nhìn về phía ngụy bất khí lúc lại hiện ra đồng tình những vẻ mặt này toàn rơi vào ngụy bất khí trong mắt một lát, tên kia đôi rắn mặt người thánh linh bưng tới một bình tiên đạo trà trừ ngoài ra còn bưng tới một bát tiên m ễ một bình tiên khí rượu một đống tiên thảo ngụy bất khí liếp nhìn những n à y phát hiện tích c h ứ a trong đó tiên linh chi khí đó là chân chính tiên khí không chỉ có bao hàm đại đạo bản nguyên vận mệnh chi lực còn có một loại liên hắn cũng không suy nghĩ thấu nhưng tự thân tiên hóa sau có được đặc thủ tiên vận chi lực như bọn nhỏ ăn những n à y vẫn dưỡng trở thành sự thật tiên thể không là vấn đề đối đại vũ trụ sinh linh tới nói ăn những n à y so với ăn bất tử dược trưởng sinh dược đạo quả chờ tốt hơn gấp trăm ngàn lần không hề nghi ngờ thiên linh vực đúng một chỗ bảo tàng chi đ ị a đáng giá đỏ móc nhìn thấy bưng lên đồ vật lao thanh nhu con mắt sáng lên n é t môi giống như là đằng cởi như thế trước đem tiên thảo ăn sạch lại ăn sạch một bát tiên mễ đem một bình hướng miệng bên trong ném liên ấm cùng một chỗ ăn hết chuẩn bị hướng cái k i a một bình trà ra tay lúc ngụy bất khí liếc nó một chút lao thanh nhu bẹp một lần miệng lại nằm sấp x u ố n g d ư ớ i lại ở nơi đó không đi ngụy bất khí cũng không nói cái gì rót một ly trà trà một ngụm thật có một cỗ tiên vận chi lực đối lại vũ trụ sinh linh tới nói uống một ngụm đầy đủ chống đỡ vô số tế nguyệt khổ tu vốn là hắn còn muốn nghe chút chuyện nhưng chung quanh b à n sinh linh cũng không tiếp tục thảo luận lần lượt xuất ra rất nhiều q u a n đ o ạ n để lên b à n nhao nhao rời đi trước khi đi vẫn không quên chán ghét phất tay á o p h ả n phất muốn quét dọn suối quậy cái này khiến ngụy bất khí lại lần nữa hiếu kỳ dò xét lão thanh ngư một chút nhìn ra được đầu này trâu không được h o a n g n ề n liên tên kia đôi rắn mặt người sinh linh đều mặt lộ vẻ đắng chất đến hôm nay xình ý lại thất bại người đi nhà trống ngụy bất khí cũng không chỉ hoãn nhìn một chút trên bản con trâu minh ngộ một số đưa tay lấy ra mười cái con trâu đặt lên bản chuẩn bị đứng dậy rời đi khách quan tên k i a đôi rắn mặt người sinh linh lập tức tiến lên t h ầ n s ắ c lúng túng nói ngài còn phải trả cho nó nói xong nhìn về phía lao thanh n h u vì sao ngụy bất khí đế lông mày k h ẽ híp một cái đối phương cười khổ nói đây là thành chủ quy định s ớ m chiêu cáo toàn thành tại cái này vạn tiên thành trung chỉ cần nó đuổi theo ai ăn cái gì người nào chịu trách nhiệm trả tiền chúng ta cũng không có cách nào lao thanh n h u cũng không sợ bị người đánh chết không quan trọng nắm sấp một bộ ta ăn ngươi trả tiền vô lại dạng cái đôi vẫn không quên vung đầy lấy vị đạo hữu này cũng đừng trốn đơn và không hội bị bắt đi ở ngoài cửa có sinh linh nhắc nhở một câu vì ngụy n bất khí mặc đôi m rắn g biết đây là mặt ớ người sinh linh nhìn về phía trên bàn con châu nói ra giao dịch thế giới vũ trụ trừ cần thế giới vũ trụ đại đạo bản nguyên còn có tọa độ tin tức sinh linh tin tức trở đều có chuẩn bị ghi chép ngươi cái này tọa độ tin tức sinh linh tin tức đều không có xem xét chính là giả ngay đây lão thanh l ư u nhìn một chút cái bản thần s ắ c cũng sửng sốt một chút ngụy bất khí đế lông mày v ẩ y một cái đổ tay vỗ một cái đem đôi rắn mặt người thánh linh bắt giữ cỡ ép rút ra trí nhớ của hán thu hoạch được rất nhiều vạn tiên thành tin tức cùng tiên l i n h vực cơ bản thưởng thức Chật, đem đối phương hát ra thần s ắ c quái dị nhìn hướng đầu kia lão thanh niu dù là ngụy bất khí kiến thức rộng rãi cũng phải sưng một tiếng hiếm thấy buôn ba m ệ n h đ ộ c mệnh hẹ sườn một trăm sáu mươi chín tiên cầm cu chỗ này hỏng lao thanh nhu từ nơi này đôi rắn mặt người sinh linh trong trí nhớ biết được đầu này lao thanh nhu chính là vạn tiên thành bên trong chuyên môn ăn nhờ ở đầu lao du côn đầu này lao thanh nhu đúng từ tiên lạc c h i địa mà tới tại vạn tiên thành đã rất nhiều năm tháng có một cái đặc thù yêu thích chính là ăn nhờ ở đầu pham l à bị nó để mắt tới sinh linh không phải ăn tán g ra bại sản chính là bị hát, hát sạch sẽ đừng muốn phản kháng hoặc không cho ăn tựa như giờ phút này loại tình huống này như quán rượu không bưng lên ăn ngày thứ hai k h ẳ nghiêm đ ị n sẽ xuất h ệ n đống phân châu. Loại này phân châu thối không ngửi mấy chất được, thối thối châu, châu chứa chi loại i t n vận, gian tán không, hội thời gian dài phiêu tán hư không, cực độ khó độ dài cực à khu trọng ừ để cho người ta không có cách không Nghiêm nào người ăn. ta t làm r hơn một điểm trong kiểu lâu xuất hiện phân c h â u hoặc là quán rượu bị đánh đệm một trận nếu nó ăn bị nó để mắt tới sinh linh không trả tiền nó hội một mực đi theo phá hư đối phương chuyện tốt hoặc là đem đối phương làm đến s ụ p đ ổ thuộc về vạn tiên thành bên trong ác ba châu vì thế có cường giả xuất thủ muốn giết chết nó nhưng nó ra dày thịt béo liên sắc bước vào bức thứ hai tồn tại cũng không tổn thương được nó Thành bắt chủ nhiều lần đưa nó đưa bỏ vạn à o đ i Đại Lao. Cả tòa đại lao tòa Cả bị ó nó nói, phá phụ hư không tiên h h chủ hát hát. à vào n cũng lọt l vạn thành i ê n t thành chủ đều lấy nó không có cách nào cũng biết đầu này lão thanh ngư khó lường lai lịch bất phàm vạn tiên thành chủ không thể không chuyển biến phương thức hạ đặt đầu này cho phép nó ăn nhờ ở đầu mệnh lệnh chứa nuôi tìm kiếm nó lai lịch ra sao vốn cho rằng nó rất cường đại nhưng vào năm trừ vô lại kháng đánh bên ngoài không còn gì khác không thể trêu vào nó lại lẫn mất lên vạn tiên thành sinh linh gặp chi lập tức rời đi như bị để mắt tới trực tiếp bế tử quan không vì tu hành chỉ vì nằm ngửa cùng đầu này lão lại ra châu hao tổn bắt bụng con hàng này liền hao tổn không ở con hàng này cũng biết bản địa sinh linh không tốt cọ đem tội ác suy nghĩ khóa chặt ra ngoài tới sinh linh trên thân vạn tiên thành chế định rất nhiều quy củ một khi trái với á c gặp trong thành cường giả đuổi bắt con hàng này cũng là hợp lý lợi dụng quy tắc minh bạch đây hết thảy ngụy bất khí lại lần nữa nhìn về phía lao thanh n g h u bị để mắt tới lao thanh n g h u liếc một chút một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi ngươi có thể làm gì ta tư thái cái đuôi không ngừng vung vẫy châu chống đỡ ở chỗ này các ngươi làm thịt cũng tốt thả cũng, được, tiện thể đem cái này một bình cũng chống đỡ ngụy bất khí đối đôi rắn mặt người sinh linh nói một câu một bước bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa cái này khiến lao thanh n h u m ộ n g lập tức thông chi thành vệ có sinh linh đi ăn chùa nhìn thấy ngụy bất khí trực tiếp đi sinh linh kia hô to lên lao thanh n h u lấy lại tinh thần lập tức đứng người lên chạy ra quán rượu ầm ầm một vị cường giả vượt ngang hư không tại vạn tiên thành bên tường thành cản lại ngụy bất khí các hạ không tuân theo vạn tiên thành quy củ đúng không đem vạn tiên thành chủ phủ để ở trong mắt sao người cường giả này đã bước vào bước đầu tiên vô cùng mạnh mẽ một đạo tiên văn hòa bình dẫn dắt vô tận đại đạo một kích định hướng ngụy bất kỳ ông tiên văn chi binh mới vượt mức quy định một kích lại đánh vào nhất phương trên vách tường nở rộ tiên quang ngụy bất kỳ đế lông mày trầm xuống tiên văn vỡ nát gã cường giả kia toàn thân đại trấn ngụy bất ký trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua gã cường giả kia không dám lúc đích một mặt hoảng sợ cho đến thân ảnh biến mất một lát hắn mới quay đầu nhìn về phía ngoài thành thật c ư ờ n g đại hắn nuốt nước miếng một cái bước vào bước thứ hai phủ thanh chủ thanh chủ vạn tiên chủ chạm tại tiên địa trước ngưng nhìn phương xa một câu lệnh chung quanh một đám cường giả đậu dung hướng chân tiên cảnh bước vào một bước đều là cường giả bước vào bước thứ hai càng là yêu cầu vô tận tiên khí lắng động có thể tung hoành tiên l i n h vực được xưng tụng tiên trưởng c u n g thanh chủ một cái cấp bậc ngụy bất khí ra vạn tiên thành cũng không đi tiên đô mà là tiến lên tiên lạc c h i địa tiên lạc c h i địa chính là tiên c ấ m khu loại này cầm khu tầm thường cùng chân tiên hoặc chân tiên giới chuyển thuyết dính một chút quan hệ Tiên loại ạ c này mất mạng là chân chính đạo tiêu dù là vận mệnh dấu vết cùng thời gian thuế nguyệt dấu chân trải rộng đại vũ trụ có thể không hạn trọng sinh vô hạn phục sinh cũng sẽ tao nộ cùng một thời gian làm hao mòn cái này cùng mệnh vận trường hà có thật nhiều liên quan chỉ cần không phải tiên lĩnh vực k trong thầy l đó, đó có một vị thổ linh có thể cùng chân tiên giới tương thông nhưng câu thông thật tiên khí của tiên giới vận dụng tiên tinh chuẩn bị quay về chân tiên giới kết quả tao nộ mệnh vận trường hà ăn mòn mà tử vong cái này một mảnh thổ điệu mất đi sinh mệnh trở thành chết thổ tiến vào bên trong sinh linh đều sẽ bị cái này một mảnh chết thổ thốn vệ mặc kệ loại nào đều đáng giá ngụy bất khí thăm dò hơn nữa cứ có ý tứ chính là t i ê ngụy linh n vực c ũ không p bất khí lại ngạc h vận n h là o nhiên tế, l ạ nào giác b t hắn đúng nhảy vọt mà đi hành tung khó mà bắt giữ đầu này lao thanh ngư có thể chuẩn sắc tìm tới vị trí của hắn còn theo kịp cũng không đơn giản bất quá hắn không còn thêm lại lần nữa nhảy vọt liên lạc chi địa đang đứng ở một phương này tiên thổ cách xa nhau ba bốn đại vũ trụ khoảng cách không bao lâu ngụy bất khí đến một mảnh cổ lao tiên thổ nơi này dây núi kéo dài q u ỷ dị cây cối mọc lan tràn dây núi giống một mảnh lại một mảnh tinh vực cây cối như tinh thần đại thụ có chút kết trái cây như cổ tinh như thế lớn nói đúng ra kết trái cây chính là tinh thần úy vi trắng quan ngụy bất khí thân ảnh quá nhỏ tiến vào bên trong cùng so sánh so với con kiến còn nhỏ sau lưng lao thanh lưu lại cùng lên đến ngụy bất khí dừng lại nó dừng lại ngụy bất khí đi nó cùng đi、theo. theo xâm nhập một loại đặc thù chi khí di tán ngụy bất khí vô hình bức tường ánh sáng mở ra đem hết thời cách trở lúc này lao thanh ngưu thân ảnh biến mất ngụy bất khí tại một mảnh rộng lớn dây núi tìm kiếm đến một đầu kim sĩ đại bằng loại sinh linh đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây kim chỉ đại b ằ n g so với mặt trời còn to lớn ánh sáng long lánh phi thường sáng trói h á n thực lực có thể so với thời cổ đế giả thời cổ đế giả đều là cực đạo đại thành hoặc viên mãn thành đế giả đã truy tìm chân tiên dấu chân nhân vật cái thế giờ phút này nó chính hút vào một viên kỳ dị cổ tinh này cổ tinh bên trong tàng bốn đạo tiên có thể so với mười mấy cái đại vũ trụ đạo nguyên tiên hóa sau tiên lực liên ngụy bất khí đều giật mình hắn muốn đoạt hạ bảo vật này thuận thế chấn hạ cái này một đầu đại bàng nhưng nhưng vào lúc này bỏ họ một tiếng trầm thấp mà van g dội trâu tiếng gạo từ sau lưng của hắn v a n g lên kim sĩ đại bằng lập tức dừng lại khổng lồ t h ầ n n i ệ m hướng phía dưới bắt giữ nhìn thấy ngụy bất khí cập thân sau cách đó không xa một gốc dưới cây cổ thụ như sâu ăn lá lớn lao thanh hưu trước tiên há m u m chuẩn bị ngậm viên n h ữ n k ỳ dị cổ tinh t h á t đi ngụy bất khí sắc mặt tối đen lập tức không gian nhẹ vọn xuất hiện tại kim sĩ đ kim si đại bằng miệng phun một đạo hủy d i ệ t chi quang một lần đánh xuyên kỳ dị cổ tinh vô cánh nhảy vọt mà chạy cổ tinh bạo liệt bốn đạo tiên khí tràn ra ngoài ngụy bất khí vừa mới chuẩn bị thu lấy đầu kia lao thanh như một cái tung càng cái mũi khe hấp bốn đạo tiên khí một lần chui vào lỗ mũi hắn quay đầu n ế t miệng nghe răng nhìn ngụy bất, bất khí trước mắt và n h sau đó rơi trên mặt đất cái mông đối ngụy bất khí cái đôi trâu nhít lên linh hoạt q u a n g một vòng tròn ngụy bất khí trên mặt nhìn không ra tức giận biểu lộ chỉ là khoe miệm phát họa lên một vòng nụ cười ý vị thông trường chương một trăm bảy mươi cấm khu bên trong quan tài ngụy bất khí thân ảnh l ó e lên nhảy vọt đến giả thanh niu phía trước lao thanh niu căn bản không sợ nếu có thể giết chết nó những n à y tuế n g u y ệ t t r ú n g đoán chừng nó chết rồi ngàn tỷ lần ngụy bất khí không nói nhảm ngưng luyện tiên văn dây chuyển đem lão thanh niu trói lại nghe nói ngươi ra d à y t h ị t béo ngụy bất khí xuất hiện tại lao thanh niu trước mặt lấy vạn đạo làm đ a o thể lấy tiên văn làm đ a o phòng thay thế lao thanh niu không chống cự một bộ ngươi làm không được ta khinh thường tự thái liếc đầu qua một bên từ lỗ mũi của ngươi con mắt miệm bắt đầu đi ngươi hỏng chấm chuyện tốt trên thân tổng rơi khối thịt đền bù ngụy bất khí thảm như nói các địa phương khác không nhất định có hiệu quả nhưng con mắt cái mũi miệng lấy c h ấ m đ a à o vẫn có thể cắt mấy thối lao thanh như sững sờ một chút đầu đột nhiên hướng ngụy bất khí một đỉnh do tiên văn biến thành dây xích tiếp tục không ngừng đứt đoạn đủ để thấy đầu này lão thanh như l ự c đạo mạnh bao nhiêu ngụy bất khí lại lấy càng nhiều tiên văn giam cầm lao thanh như không có cách nào động nhưng nó vẫn như cũ không sợ mới vừa rồi cử động là cố ý khiêu khích ngụy bất khí bất quá nghĩ, nghĩ cái tia mấy khôi thịt cũng bủ không được tổn thất ngụy bất khí thủ trưởng mở ra có nhất phương huyết sắc thế giới hiền hóa từ bên trong bay ra một cái huyết sắc con môi、ấy. phát ra h o n g lòng thanh âm thanh âm lệnh sinh linh bản năng phiền c h á n huyết sắc con mũi chính là đế huyết mũi coi là một cái thái cổ t r ủ n g tộc lao thanh nhu nhìn chằm chằm huyết sắc con môi đế huyết mũi bay đến lao thanh nhu trước mắt không ngừng bay động oong lòng vang lao thanh bị tranh cãi phiền lòng mạnh liệt kéo tiên văn dây chuyển hiển nhiên chiêu này để nó có chút không tiếp nổi đồng thời ư ớ c vạn chỉ đế huyết mũi từ tiểu thế giới bay ra loại kia oong lòng thanh âm càng ngày càng vang ngụy bất khí thu hồi thế giới quay người bước vào hư không mà đi lao thanh nhu bên hai trước mắt cái mũi tất cả đều là con mũi tại bay đoạn thanh âm để nó gánh không được. lưu nhãn đều t r ư n g lớn lộ mũi phun ra hỏa d i ễ m tới b ỏ họ nó phát ra hét dài một tiếng b à n h bành bành từng cây tiên văn dây chuẩn bị kéo đức nó thoát khỏi trói buộc đôi c h â u mánh liệt quét ba ba đang quay đánh vào phía sau lưng cùng trên nông hướng thân ở chạy như điên đế huyết văn theo sát phía sau một bên khác ngụy bất khí xâm nhập tiên lạc c h i địa rất nơi sâu xa trong đó tính m ị h khí tức cực kỳ nồng đậm còn nương theo kỳ dị ánh sáng cho dù thái cổ hoàng giả đi vào nơi này cũng sẽ rất nhanh lâm vào tàn lụi nơi này c â đúng tinh thần c â không có diệt tử chỉ kết cổ tinh trái c â hành tàu ở trong đó ngụy bất khí giống như một điểm bụi bẩm ẩm ẩm đột nhiên tại xa xôi bên ngoài tiếng vang chấn động chuyển đến có sáng trói tiên quang nở rộ liền giống với một viên siêu tân tinh tại thái dương hệ bạo tạc như thế đem tiên cấm khu sơn lâm toàn c h i ệ u sáng ngụy bất khí không gian nhẹ vọt rất mau ra hiện tại tiên quang tràn ra ngoài bên ngoài một đạo lại một đạo tiên khí giống như cực quang trôi nổi từ trước mắt hiện lên loại này đặc thù tiên khí ngụy bất khí cũng không có bỏ qua thi triển đại thần thông thu lấy một lần thu lấy sáu đạo hán luyện hóa một đạo về sau đông cảm giác tiên đạo hề liền chỗ có sức mạnh tuyệt không phải so ra mà vượt ba bốn đại vũ trụ đạo nguyên tiên vận càng phi phạm cho dù là đế niệm phân thân sức mạnh cũng có tăng trưởng loại này tiên khí sát thực kỳ lạ n g u y bất khí rất ngạc nhiên hắn không ngừng lại tiếp tục hướng chỗ sâu ẩ m ẩ m chiến đấu kịch liệt lại ở trong đó khai hỏa không ít sinh linh mạnh mẽ vì tranh đoạt tiên khí mà chém giết cơ hồ đều là chứng đạo người trở lên cảnh giới không thiếu có bước vào bước đầu tiên hoặc bước thứ hai cường giả có một ít bản thể so với cổ tinh còn lớn hơn gấp trăm lần sát phạt chi văn đầy đủ xé rách đại vũ trụ phá hủy vô tận thế giới tinh thần cây bị đánh gãy như cổ tinh như thế trái cây đập xuống đất cực độ đáng sợ các ngươi linh tiên tộc không khỏi quá bá đạo đi nơi này không phải là của các ngươi tiên thổ ai cướp được liền là ai một đạo tức giận thanh â m vang vọng chiến trường chính là một tên bước vào bước thứ hai cường giả phát ra toàn bộ chiến trường bên trên lấy linh tiên tộc tiên tộc người chủ đạo một bộ phận tiên tộc cùng những cường giả khác khai chiến một bộ phận khác thì phụ trách thu thập tiên khí ngụy bất khí cũng không tham gia chiến đấu nhảy võ thuần di đem cảm giác bên trong tiên khí thu lấy thẳng đến chỗ càng sâu hắn thu không ít tiên khí đem hắn ngất lại một tên linh tiên tộc cường giả lập tức phóng tới ngụy bất kh không chờ hắn xuất thủ tại trăm vạn cây số bên ngoài liền bị một mặt vô hình bức tường ánh sáng va chạm tiên tộc chi thể đều bị đụng xương vỡ vụn nhường phụ cận linh tiên tộc người đều sửng sốt một chút hoàn hồn về sau bọn hắn tế lên cường đại tiên minh một kích đánh tới tiên quang rực sáng ngụy bất khí đế lông mày vẩy một cái vung tay h á o mà đ ộ n g một mảnh tiên văn dòng lũ cọ rửa a x ô n g giết đi lên cường giả toàn bộ bị gạt bỏ bước vào bước thứ hai cường giả nhìn thấy một kích này vi năng phụ cận cường giả cũng giật nảy mình không dám tới gần ngụy bất khí xâm nhập đến tiên q u a n hừng hực chi đ i ệ một cỗ đáng sợ lực đẩ cho dù hắn đều không thể bước tiến một bước ừ m hắn vào trong nhìn một chút kinh ồ một tiếng đế trên mặt hiện hiện phi thường ngoài ý mớn chỉ thấy tiên quang đầu n g u ồ n lại có một ngụm quan tài đồng quan tài đồng một nửa chôn ở thổ nhưỡng bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu đúng cùng địa cầu quan tài đồng quá tương tự tương tự đến trên đó tuyên khắc đường vân đều giống nhau như lúc nếu không phải trên đó khí tức không giống cũng hoài nghi hắn có cái k i a m ộ t ngụm quan tài đồng chạy đến nơi đây lúc này lao thanh n ư u chạy tới đế huyết văn đuổi theo nó không thả đáng giết ngàn đao nhanh đem những này đế huyết mỗi cấp lão ngưu lấy đi bằng không l ã o như không để yên cho ngươi lao thanh như đúng thật bị bức ép đến mức nóng n ả y đều miệng phun ngôn ngữ nhanh như chớp chạy vào tiên quang bao trùm khu vực đế huyết mũi bị cản ở bên ngoài không ngừng xoay quanh ha ha ha đến n h a lao thanh như vừa thoát khốn liền la ầm lên ngụy bất khí nhìn nó một chút đế lông mày ngưng lại liên hắn đều không đến gần được quan tài đồng đầu này lao thanh như có thể tự do xuất nhập xem ra xác thực không đơn giản hắn nâng lên một cái tay ngón tay phát họa nhất phương tiên văn trận đồ h ư ớ n g tiên quang áp chế mà đi đạo hữu đừng lãng phí sức lực bước vào bất thứ ba c ử n giả cũng vô pháp đánh vỡ một tên còn g x u ố n g dâu dài tiên nhân xuất hiện tại ngụy bất khí khác một bên hắn chống c h ú c tía quả trượng ngóng nhìn tiên quang chi điện ngụy bất khí thu thập chuyển trông lại người cảm thụ được ra đây coi như là bước vào bước thứ hai cường giả hắn hỏi đạo h ư u biết trong đó quan tài đồng lai lịch quan tài đồng chống phải trượng dâu dài tiên nhân s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn về phía ngụy bất khí có chút khó tin ngươi có thể thấy rõ trong đó đồ vật lao thanh lưu hai ngay b ắ t phương cũng ngạc nhiên nhìn một chút ngụy bất khí lại quay đầu nhìn về phía chỗ sâu dâu dài tiên nhân cái này hỏi một chút ngược lại lệnh ngụy bất khí nghi ngờ chẳng lẽ những sinh linh này nhìn không、thấy? v ù thổ thổ nơi, nơi này xuất hiện qua rất nhiều tiên khí cũng khi thì có tiên tinh xuất hiện càng rất mạnh hơn người hoài nghi thậm chí càng muốn tin tưởng cái này một khối địa phương đúng chân tiên giới một khối thổ địa trong đó trôn giấu thổ linh khả năng chính là chân tiên giới chi linh cho nên rất nhiều bước vào b ư ớ c thứ ba cường giả đều đến dò xét qua nhưng cũng không nhìn trộm đến cái gì nói đến chỗ này dâu dài tiên nhân hiếu kỳ nhìn về phía ngụy bất khí đạo hữu ngươi có thể thấy rõ trong đó ngụy bất khí không trả lời cứ việc cái này một khối địa phương chiếm toàn bộ tiên cấm khu phạm vi không lớn tương đương với mười cái thái dương hệ phạm vi đều bị tiên quang bao phủ bất quá đối với bước vào bước đầu t i ê n trở lên cường giả không có khả năng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng bước vào b ư ớ c thứ ba cường giả cũng nhìn trộm không được cái này kỳ quái chương một trăm bảy mươi mốt tiên tinh ngụy bất khí một m ự c n h ì n chăm chú quan tài đồng càng xem càng giống nếu không phải bị ngăn càng cả cản hắn xâm nhập tìm tòi hư thực đối với hắn mà nói quan tài đồng bản thân tiện ý vị phi phạm vốn cho rằng thế gian duy nhất cái này một cái nhưng nơi này không ngờ xuất hiện một cái khiến hắn không thể coi thường việc này liên quan hắn tu hành cùng cất dấu chi bí ngụy bất khí suy nghĩ sâu xa có một số việc quá ngoài ý muốn cùng b ỳ dị trên khuôn mặt xuất hiện mấy phần sầu lo dâu giải tiên nhân một m ự c n h ì n trộm ngụy bất khí thần thái mặc dù không có trả lời hắn nhưng hắn biết được ngụy bất khí nhất định có thể thấy cái gì đặc biệt là mới vừa rồi thuận miệm đề cập quan tài đồng sự chú ý của hắn lại rơi vào lao trên thân thanh niu cảm thấy chấn kinh liên bước vào b ư ớ c thứ ba c ư ờ n giả g đều bị tiên quang ngăn cản không cách nào tiến vào cái này một con trâu giả có thể tới lui tự nhiên thực sự quỷ dị ngụy bất khí cũng đem l ự c chú ý đặt ở đầu này lao trên thân thanh niu từ trước đó dọ thám biết tin tức có biết nó tựa hồ chính là từ nơi này đi ra cho dù không phải nơi đây sinh linh hẳn là cũng biết một số việc ẩm ẩm vùng này quỷ dị chấn động từ ngụy bất khí góc độ nhìn đúng quan tài đồng nhận đến một loại nào đó dẫn dắt chỗ sinh ra vùng này tiên quang tràn ra ngoài từng đạo tiên khi phá đất mà lên hướng ngoại bắn ra Nguy b ấ thiên k í g dâu tinh ê n đồng chính thu ấ n là tiên khí trí nguyên một khối tiên tinh có thể sinh ra trí ít mấy vạn đạo tiên khí phẩm cấp càng cao thậm chí hội càng nhiều đặt ở tiên linh ngực đây là dẫn phát gió tanh mưa mỏ vô thượng trí bảo một đạo tiên khí cần tế luyện ứ c vạn đại vũ trụ sinh linh mới có thể từ tiên khí nguyên khu tức có thể sinh ra tiên khí tiên thổ trung thu hoạch được một đạo mà một đạo tiên khí đầy đủ nhường rất nhiều sinh linh tiên cuồng toàn bộ tiên l i n h vực đại bộ phận tiên khí đều bị tam đại tiên tộc rất nhiều tiên điện khống chế đối bình thường sinh linh mà nói chỉ có thể dựa vào an tiên mễ tiên thực chờ thu lấy chút ít tiên vận chi khí tích lũy giờ phút này khu vực này bên trong lại có ba khối tiên tinh tích chứa tiên khí không ai có thể khống chế được hấp dẫn tiên tinh xuất thế đại chiến cường giả cũng nhao nhao dừng lại chạy thẳng tới cầm đầu có linh tiên tộc một tên tiến trưởng tên là thác giả chính là bước vào b ư ớ c thứ hai cường đại tồn tại ở bên người lơ lửng một thanh trạm thiên thai trên đài treo một thanh rết chóc thiên đ a o nay tiên binh tuyệt không phải tiểu địa phụ tam sinh thạch có thể so sánh khả năng cả hai đều là từ tiên linh vực c h ả y và o vô tận đạo vực trừ thác giả bên ngoài còn có ba tên bước vào b ư ớ c thứ hai cường giả một tên là nhân tộc bộ d á n g sinh linh cả người c u ố n kiếm chi sắp bén k i ế m quang tiên văn tại hắn bên ngoài thân hình thành một đạo nhân hình kiếm cương bất luận cái gì đụng vào tri vật đều sẽ lập tức bị xóa bỏ một tên khác đúng một vị sừng châu tự nhân cao mấy chục vạn trượng toàn thân bao phủ màu đen t i ê n vụ nhiễm đến hát x à tiên vật hết thầy đều sẽ bị ăn mòn mạ hóa tại bọn hắn quanh thân có thật nhiều thế giới dị tượng hiển hóa sinh ra sinh linh lại rất nhanh t r ô n v mùi vị cuối cùng đúng một cái tử sắc q u a n người chính là ý thức hình thể sinh linh nhưng hắn so sánh cái khác hai vị càng cường đại càng khó có thể hơn suy nghĩ bọn hắn đều nhìn c h ầ m c h ầ m cấm khu chung ba khối tiên tinh lại đưa ánh mắt toàn đặt ở lão trên thân thanh niu thật vừa đúng lúc có một khối ngay tại lao thanh niu bên cạnh lao thanh niu liếc đầu xem xét lập tức biết miệng như là cười như thế nhìn ngụy bất khí một chút hạn hướng tiên tinh đi đến lao thanh nhưu đem vật kia lấy ra ngươi sau này ăn ở tà toàn bao dâu dài tiên nhân mở miệng đạo hữu đem cái kia ba khối tiên tinh giao cho linh tiên tộc ngươi muốn điều kiện gì cứ việc nói chỉ cần linh tiên tộc có thể làm được hết thời điều kiện đều đáp ứng tác h giả tiên trưởng lập tức lên tiếng rất là tham lam một khi có được ba khối tiên tinh đối linh tiên tộc tới nói thực lực cùng nội tình đem viễn siêu cái khác hai đại tiên tộc hơn nữa tiên tiên xuất hiện gần đến này tiên tinh trong tộc trưởng bối leo lên tiên tiên sát xuất đem gia tăng đến chín tháng tám mặc dù không biết đầu này lão thanh lưu vì sao có thể tiến vào bên trong nhưng tiên tinh tại cái này một mảnh không cách nào bước chân cấm khu t r u n g đổi lại thường ngày chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn hiện tại cái này con bò có thể vào c h ỉ ít còn có hy vọng lão thanh lưu đi vào tiên tinh trước mặt hít sâu một cái sau đó quay đầu nhìn về phía ngụy bất khí lấy đó khoe khoang thấy ngụy bất khí thờ ơ nó há mồm c ắ n cái này một khối tiên tinh cũng không có nước rơi phản mà đi tới ngụy bất khí trước mặt ngậm tiên tinh tại ngụy bất khí trước mặt cơ loại tia đê tiện dạng cho dù ngoại vi cường giả nhìn cũng khoe miệng có giật giang giấc trực tiếp cắn ác từng đạo tiên khí bỗng nhiên hướng thân thể nó bên trong chui n g ư ơ i thác giả dâu dài tiên nhân mấy cái bước vào bước thứ hai cừng giả đều trong lòng run lên thần sắc khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m lao thanh lưu khí khỏe mắt có rúm đối loại này hành động phí của trời hận tới c ự c điểm ngụy bất khí yên ổn ngắm nhìn thiên tinh đúng là vô thượng trí bảo cho dù hắn cũng tâm động bất quá cũng không phải là không phải lấy không thể hắn càng để bụng hơn chính là quan tài đồng nhìn chăm chú một lát ngụy bất khí quay người rời đi uy còn có hai khối ngươi không muốn lao thanh lưu lại nôn n ô n n ữ nhưng ngụy bất khí một cái không gian nhẹ vọt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn đầu tác h giả dâu d à i tiên nhân t r ở vây ở bên ngoài lao thanh nhu thấy thế một đôi trâu mắt đi lòng vòng nhìn một chút chỗ sâu lập tức c u ố n lên hai khối tiên tinh nhanh như chớp từ một phương hướng khác lao ra truy tác h giả tiên trưởng vừa quát linh tiên tộc cường giả nhao nhao không gian nhảy vọt truy kích dâu d à i tiên trưởng từ s á t qua người cùng tên kia nhân tộc bộ d á n g sinh linh cũng hướng đuổi theo ngụy bất khí mới ra một vùng núi non lao thanh nhu đổi tới đế huyết mũi tiếp tục truy kích mặc kệ nó đến đâu nhi đế huyết mũi đều có thể đội kịp cái này khiến nó càng bực、bội. tiểu tử đem bọn này con mùa thu lão ngư đưa ngươi một khối tiên tinh l ã o thanh ngư đem một khối tiên tinh b ứ t cho ngụy bất khí ngươi muốn cho chấm giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực ngụy bất khí tiếp nhận tiên tinh lãnh đạo nhìn về phía l ã o thanh ngưu bị đoán đúng mục đích l ã o thanh ngưu không ngoài ý muốn đây là dương ngưu tham tiên tinh liền phải tiếp nhận đại giới ngụy bất khí cảm thụ tiên tinh trung tích chứa tiên khí s ắ c thực nồng đậm nho nhỏ một khối giống như là vô tận đại vũ trụ vận chuyển động lực như bình thường chứng đạo người đạt được bước vào bước đầu tiên không thành vấn đề nếu không hai khối cùng một chỗ cho đi ngụy bỗng nhi chuẩn bị đem cái k i a m ộ t khối n u ố t mất nhưng hư không đống nhiên tốc độ chạy giảm b ấ t mấy v à n lần thủ đoạn nhỏ lao thanh nhu căn bản khinh thường tiên thuật thần thông đối với nó không có hiệu quả nó há mồm l i ề n nuốt nhưng một giây sau cái k i a m ộ t khối tiên nguyên quỷ dị rơi vào ngụy bất khí trên tay lao thanh nhu biểu lộ cứng đờ miệng đều duy trì mở ra trạng thái nhìn chằm chằm ngụy bất khí có chút không phản ứng kịp đáng giết ngàn đao lao thanh nhu tức hồn hẹn một đầu hướng ngụy bất khí đánh tới lại bị trong nháy mắt đụn bắn bay một phương thế giới hiện hiện cái này rõ ràng là ngụn bất khí tính toán bày tuy nhiên lão thanh nhu quỷ dị khó lường có thể nhập duy nhất vũ trụ tại không phản ứng trước i t ngụy bất khí có thể nắm nó bất quá khống chế lại mục đích của nó không chỉ là vì tiên tinh còn có cái kia phiến cấm khu sự tình ngươi có thể b ả o cũng hẳn là thấy rõ ràng quan tài đồng nói một câu cái kia phiến cấm khu sự tình đi ngụy bất khí hỏi đầu này lão thanh nhu khẳng định biết một số việc muốn biết lão nhu lại không nói cho ngươi lão thanh nhu vô lại thượng p h ủ văn sáng lên nó vừa xài bước ra vũ trụ há mồm liên hô tiên tinh tại tiểu tử này trên thân các ngươi mau tới đoạn nói xong chạy như một l à n khói tác giả tiên trưởng dâu dài tiên nhân tử s á t qua người n g với người loại bộ dáng sinh linh cùng rất nhiều cường giả toàn khóa chặt ngụy bất khí gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên tay hắn tiên tinh các hạ hai khối tiên tinh ngươi cũng không thể toàn độc thông đi thiên tia ê sừng châu cự nhân lạnh lùng nhìn xuống ngụy bất khí tác h giả tiên trưởng một bên sai người phong tỏa vừa hướng ngụy bất khí nói ra đạo hữu cái này hai khối tiên tinh đối ta linh tiên tộc trưởng giả có cực trợ g i ú p lớn nếu ngươi giao cho ta ngươi có thể hướng ta s á c bất kỳ điều kiện gì chỉ cần linh tiên tộc có thể làm được tuyệt sẽ không chối tử ngụy bất khí im lặng đem tiên tinh thu lấy lớn mật ngươi dám không tuân theo ta linh tiên、tộc. hành động này gây nên toàn bộ sinh linh bất mãn linh tiên tộc cường giả quất lạnh thật lâu không ra dáng chiến đấu cùng lên đi vừa vặn chấm cũng nên thích hợp hoạt động một chút thể cốt ngụy bất khí vòng quét một vòng một cố lực lượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra toàn bộ tiên cấm khu kịch liệt chấn động lên lập tức chạy đến phía ngoài lao thanh như đều dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía chỗ sâu Trước 172, tiên Tiên cường vực lạc chi chỗ chiến linh giả giáng lâm. Tiên lạc chi địa chỗ sâu địa đấu đ một thân đại đạo bản nguyên bị ma diệt bị thương nặng cũng không phải là tao nộ hủy diệt đ ặ kích mà là tại chiến đấu biên giới tiếp nhận dư vi tác động đến và ảnh tôn này mọc ra sừng châu ma cự nhân tiên thể nát nát một cây sừng châu bị đánh gãy vô cùng to lớn thân thể bảy lần nhảy vọt nện ở một vùng núi non đem phía kia khu vực nện sụp đổ t ử s á c qua người n cũng bị đánh bay dâu dài tiên nhân tháp giả liên tiếp bạo liệt đạo thương khó khối phủ tên kia nhân tộc bộ g á n g sinh linh chính là một thanh tiên binh chi kiếm chứng đạo đánh vỡ công xiềng bước vào bước thứ hai luận chiến lược hắn so với những cường giả khác mạnh hơn rất nhiều vẫn như t r ư ớ c bị ngụy bất khí từ chỗ sâu đánh ra ngụy bất khí đế l ô n g mày lạnh lùng s á t khí bắn ra nhường thiên địa đều túc s á t một mảnh sau lưng hắn b ư ớ c lên lên vô tận đại vũ trụ chi dị tượng mỗi cái trong đại vũ trụ đều là huyết sắc tu la địa ngục sóng máu bao trùm thi cốt chất đầy vũ trụ cực kỳ làm người ta sợ hãi đây là dung luyện sát phạt đại đạo sinh ra dị tượng cũng là đời này của hắn chinh chiến ký ức dù là dâu giải tiên n h â n trở nhìn đều vô cùng kinh dị các hạ tốt thực lực dâu giải tiên nhân không đánh xuống lập tức rời xa nơi này ngăn cách mệnh vận trường hạ một khi bị chấm giết không có dấu chân cùng đạo nguyên lưu lại. bị từ sát để con người sừng châu ma cự nhân nhân tộc bộ giáng sinh linh mặc dù không cam lỏng nhưng vốn là phương mới động thủ vây công bọn hắn đều bị treo lên đánh ít hơn nữa một người tình huống hội càng học bét cũng không lại đọc thủ tác giả cùng linh tiên tộc sinh linh không nghĩ bỏ qua hai cái tiên tinh quá là quan trọng tiên tộc bên trong trường đồi nếu đạt được thông hướng tiên tiên tỷ lệ càng lớn một khi các trưởng b ố i đến tiên tiên đem linh tiên tộc cũng mang đến linh tiên tộc cũng tiếp cận nhất c h â n tiên bọn hắn chính là chân tiên c h i huyết biến thành t r ù n g tộc cùng chân tiên gần huyết mạch sẽ có được kích phát tiến hóa chỉ là người này quá mạnh mẽ mấy tên bước vào bước thứ hai cường giả vây công lại bị phản treo lên đánh coi như không bước vào bước thứ ba chỗ đi con đường chỗ tìm kiếm phương hướng tất nhiên không giống bình thường tiên trưởng ta đã phái người thông chi trong tộc trưởng bối chỉ cần ngăn chặn hắn các trưởng bồi g á n g lâm nhất định có thể chấn áp hắn một tên bước vào bước đầu tiên linh tiên tộc cường giả trong bóng tối nhắc nhở đã tác giả n tiên trưởng đều nói như vậy chúng ta nguyện trợ một chút sức lực sừng châu ma cự nhân mở miệng trước tình thế hắn thấy rõ có chỗ tốt vớt dù sao cũng so không hy vọng tốt đánh không lại người này nhưng kéo được từ xác qua người dâu giải tiên người với người tộc bộ giáng thánh linh cũng ý động ngụy bất khí xem thấu mấy người một số tâm tư cũng không dừng tay coi như giờ phút này chỉ là một đạo đế niệm phân thân tuyệt không phải bình thường cường giả đúng đ ị h thủ càng không nói đến hắn không kiên nhận chỉ hoãn tiên linh vực cái này một khối địa phương nhất định phải đánh xuống bất kể có phải hay không là tiếp cận chân tiên giới một bậc thang giới này đối với địa cầu đối vô tận đạo vực đều đã sinh ra uy hiếp hơn nữa giới này bên trong tài nguyên quá phong phú đúng tăng cường địa cầu cùng táng thiên thần triều hạch tâm mấu chốt đem nơi này tài nguyên cầm tới hồng hoang cùng vô tận đạo vực đầy đủ thu nạp nhất định phong cường giả để cho h ắ n sử dụng chân chính quét ngang hết thời vị diện còn có quan tài đồng sự t ì n h cũng tiếp tục nghiệm chứng giới này mệnh vận trường hà cũng phải đánh vỡ những này đều cần bản thể tự biết hắn không giữ lại chút nào lực buộc phát lượng thật lâu không ra dáng đánh một trầu đấu chiến chi đạo công phạt chi diệu trở đều bị hắn d u n g luyện tại đa thân tùy tâm sở d ụ n g nhất nghiệm tức thần thông một chiêu tức tiên thuật đem mấy cái bước vào bước thứ hai cường giả đánh tiên cốt đứt đoạn đạo thương tăng lên bị đánh phát nổ vải tác h giả đạo hữu ta không giúp được ngươi dâu giải tiên nhân sợ tiếp tục đánh xuống hắn hội bị triệt để chấn sát giờ phút này bị trọng thương đã yêu cầu hắn tốn hao thời gian rất lâu đi sửa p h ụ hoa to lớn đại giới đi phần、dưỡng. từ xác qua người n g cũng không t y mạnh ngụy bất khí thừa cơ chém g i ế t sừng châu m à cự người với người tộc bộ d á n g sinh linh diện hóa duy một thế giới đem bọn hắn chấn áp ở trong đó tác h giả cũng chạy mà linh tiên tộc những sinh linh khác bị ngụy bất khí chấn sắc không ít liền nói nguyên cùng tiên văn đều bốc ra đối đại vũ trụ sinh linh mà nói đây cũng là siêu thoát tri nguyên chân quý nhất kinh tế h đại cơ duyên ngụy bất khí không truy kích những cường giả khác mà là bay khỏi tiên lạc tri địa chuẩn bị chạy về hồng hoang đại vũ trụ hồng hoang đại vũ trụ đại trong cái khe kỳ dị ánh sáng bông nhiên rực sáng mấy tôn sinh linh mạnh mẽ phóng ra ầm ầm thái thanh thánh nhân đối hồng hoàng đại vũ trụ hết thầy có thể toàn tri thông qua mệnh vận trường hạ càng có thể nắm giữ hết thầy sinh linh vận mệnh quy tích nhưng những người đến này sớm nhảy thoát đại vũ trụ chính là dị số không cách nào lại mệnh vận trường hạ chung cảm giác hạo thiên đại đế đông hoàng thái nhất trở có cảm ứng tường giả đã hướng cái tiên một phiến khu vực tới gần một phương này đại vũ trụ phát triển rất không tệ thu cắt nhất định có thể gia tăng không ít tiên khí sản lượng phóng ra một khe lớn bốn bóng người chung một tên bắt mục ngân y thanh niên cảm giác cái này đại vũ trụ chỉnh thể tình huống hết sức cao hứng trong đó hai cái sinh linh đều im lặng gật đầu gần nhất tiên khí nguyên khu sản lượng hạ xuống nếu dùng cái này đại vũ trụ bổ khuyết nhất định sẽ thoát khỏi khó khăn cục diện tại trước thu thập táng thiên n i trừ hồng hoang đại vũ trụ bên ngoài còn có thiên nguyên tiên trưởng nhìn về phía vũ trụ một cái phương hướng thiên nguyên bá cái này táng tiên thật có ngươi nói như vậy huyền bí thật không phải từ tiên linh vực chạy tới bắt mục ngân y thanh niên không tin lắm không có sai đi xem một cái đi nhanh chóng thu thập tốt thu hoạch hai cái này đại vũ trụ tiên nguyên tiên trưởng không suy đoán tận mắt nhìn thấy không còn gì tốt hơn lần này hắn mang theo hai tên sắp bước vào bước thứ hai cường giả cậu thêm bắt mục thanh niên phối hợp hắn hoàn toàn có thể chấn áp nếu không phải yêu cầu t h a m dò gia tăng thiên trên người bí mật cùng chỗ đi chi đạo hắn một người hoàn toàn đầy đủ hắn bố trí tính toán sớm nhìn trộm tới địa cầu chỗ vũ trụ mở ra hư không trường hà bọn hắn một bước bước vào trong đó thẳng đến địa cầu mà đi c h ư n một trăm bảy mươi ba chạy rời đi địa cầu cái này cấm khu địa cầu ngụy ra tổ trạch ngụy bất khí cảm nộ mệnh vận trường hà đến i ệ m tưng dùng đem dấu chân vải tán trong đó luyện hóa cái này đến cái khác đại vũ trụ lạ nguyên cũng cùng đại thiên thiên đạo tự t càng quan trọng hơn đúng hắn bước vào mới tinh một bước vận mệnh cùng chúng sinh vận mệnh tương thông tồn tại ở chúng sinh vận mệnh dấu chân bên trong mỗi một đạo dấu chân đều trở thành không thể xóa nhỏ ấn ký đế hồn hư hóa đến một loại tiếp cận hoàn mỹ trạng thái giống hư vô không cách nào cảm giác đây là thần bí nhất khó lường lột x c cho dù ngụy bất khí chính mình cũng khó mà suy nghĩ nó nhưng trong cõi u minh có một loại cảm giác nhường hắn rất rõ ràng tại đầu này cực trên đường mới tinh trên đường đây là một đạo sự kiện quan trọng bất luận cái gì lộ sắc cùng cường đại cũng đều quay t r u n g quanh nó bao quát tự thân tiến hóa vô hình bức tường ánh sáng chờ một chút toàn c ù n g đế hồn hư hóa có mật thiết liên hệ mà hắn chỗ chứng chi đạo chỗ độc tích dung luyện vạn đạo lấy thân là tôn lấy thân là c h g phương thức lại không thể thiếu cùng quan tài đồng cùng đại thiên tiếp tháp có quan hệ cho nên hắn trừ cảm nộ mệnh vận trường hà bên ngoài trọng tâm đặt ở hư hóa chi hồn bên trên đối đại vũ trụ đạo nguyên luyện hóa toàn bộ trả lại trở về cũng không hao hết một hào chỉ có hắn lúc cần phải mới có thể vận dụng không cần lúc đạo nguyên trở về các đại vũ trụ đến một loại cân bằng. sẽ không ảnh hưởng đến các đại vũ trụ sinh linh sinh sôi cùng mạnh lên chứng đạo thậm chí t à n tiên văn hội ở một mức độ nào đó cấp các đại vũ trụ rót vào tiền tính gia tăng những ngày đại vũ trụ siêu thoát khả năng cùng đ ỉ n h viễn cấp l ấ y hoàn toàn là hai thái cực vô hình bức tường ánh sáng đã đến đạt một loại không thể tưởng tượng cường độ tiên hóa huyền diệu nhất xương cốt từng bước hóa thành chân tiên xương toàn bộ thể thân thể chỉ còn lại có thần đình linh đài cần tiên hóa liền coi như toàn bộ tiên hóa nhưng luôn cảm giác tại một cái nào đó lĩnh vực có một ít khiếm khuyết loại này cảm giác theo tiên hóa cùng đế hồn hư hóa tiến trình càng mãnh liệt nhưng cho dù hắn đến một bước này cũng vừa ô thôi pháp diễn mới chuẩn bị tiếp tục tàng lộ ngụy bất kỳ đế mắt đột nhiên mở ra toàn bộ ngân hà bên trong ba đại đạo bên ngoài lộ ra trật tự quy tắc dây chuyển ký cách từng đoá từng đoá đạo hoa vải man thương cung tòa chấn ngân hà bên ngoài nịch chiến n h ũ mày nhân loại cũng cảm nhận được một loại không h i ể u tồn tại chính đang đến gần đây là một loại linh hồn thậm chí là vận mệnh thượng báo hiệu tiêu tiểu kiều nguy đô nguy thanh b ọ n người nhao nhao đi ra hướng ngân hà bên ngoài tìm kiếm ngân hà bên ngoài tiên quan g g ậ n sóng như mực nước rơi vào sóng biết chi thủy t r ù n g nhộn nhạo lên một loại trí cao vô thượng tiên n i ệ m bao phủ toàn bộ ngân hà liên đại đạo đều yên lặng giống như bị chấn áp tới cực điểm liên lịch chiến cái này một vị thái cổ h o g i ả đều bị trực tiếp chấn áp không thể động đậy một điểm chớ nói chi là những sinh linh khác nếu không phải ngụy bất khí thôi động mệnh vận trường h toàn bộ ngân hà sẽ bị một đạo tiên nghiệm trực tiếp trôn vùi thành hư vô có ý đồ tiên q u a nguyên Gợn sóng c h n tiên n g g u tiên trưởng đối bắt mục ngân ý thanh niên nói bắt mục thanh niên ngay đây đem được chú ý đặt ở ngân hà bên trong quan tài đồng bên trên cũng cảm nhận được bất phàm rất là tò là mò. các ngươi phát hiện sao cái này một ngụm quan tài đồng cùng tiên tộc chỗ sâu cái kia một ngụm có chút tương tự một tên sắp bước vào bước thứ hai linh tiên tộc lại nói tiên nguyên tiên trưởng nghe xong có chút n g o à i ý mới nhìn về phía đối phương nói ngươi nói là các trưởng bối canh giữ ở cái kia một ngụm xem ra các ngươi không đi xem qua nói chuyện linh tiên tộc nói một câu không gì sánh được hưng ơ phấn cùng n g o à i ý muốn nói các trưởng bối cũng không đánh mở trong đó có cái gì bây giờ một mực là bí mật nhưng các trưởng bối cũng không từ bỏ thăm dò hơn nữa không chỉ có là linh tiên tộc liên kim tiên tộc cùng t i ê n tiên tộc đều có một ngụm cũng đều đang đ ó n nơi này quan tài đồng lại mở ra vậy nói rõ táng thiên có mở ra quan tài đồng thủ đoạn trong đó có bí mật gì hắn có lẽ biết cũng có thể là biết mở ra phương pháp nghe đến đó thiên nguyên tiên trưởng đều hơi kinh ngạc các trưởng đối trông coi quan tài đồng hắn biết rõ đã từng cũng đi qua tiên thổ chỗ sâu chỉ là không đi xem mà thôi tại vũ trụ đê l lúc hắn cảm giác qua nơi này cũng từ kỷ nguyên mệnh chủ nhóm cường giả mảnh vỡ ký ức chung biết cái này một n g ụ m quan tài đồng không nghĩ tới hôm nay lại kéo ra những ngày bí ẩn càng ngày càng có ý tứ xem ra lần này chuyến đi này không tệ a liên bắt tầm đều không nghĩ tới đến một lần đây còn phát hiện nhiều như vậy bí mật. Hán thẳng đến phát mật. vậy bí quan tài đồng ấm ấm. mạnh. Quan Quan đều run chứa đồng chấn động、mạnh. Giống như chất cái gì đại khủng bố. Lôi kéo nó vạn long đều run quan tài đồng tài chất tài cái đại Lôi gì bố. kéo bầy. lầy dưới nhất phương cổ lao trận đồ đ ố n g nhiên trải ra khuyết tán cái này một cái vũ trụ tiên nguyên tiên trưởng mỗi người một vẻ nhất định cách ánh mắt nhắm lại một bước bước vào ngân hạ t á n g thiên ta tới cút r a đây đi tiên niệm sớm đã khóa chặt địa cầu cảm giác được nơi đó cấm kỵ khí tức biết táng thiên đại đế là ở chỗ này hắn tiên niệm cũng khóa chặt mà đi làm hảo đại chiến chuẩn bị hoặc là trấn áp mang về tiên lĩnh vực hoặc là trực tiếp chấm giết thu lấy nó、no、ký ức t h a m dò ra hết thầy muốn biết bí mật một tiếng này tiên âm chấn liên mệnh vận trường hà một góc đều tại bốc lên thái thanh thánh nhân nữ hoa nương nương trở đã đến địa cầu cái vũ trụ này cảm giác được bốn đạo tiên quang thân ảnh bọn hắn đều thánh tâm chìm vào đ á y g ố c chỉ còn lại có bản năng e ngại đây là thánh nhân cảm thụ có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào trước đó cô tiên cùng đạo tổ đại chiến kim quang cùng cái này bốn cái sinh linh so ra lộ ra không có ý nghĩa bọn hắn cũng ngưng trọng đến cực điểm hôm nay tháng bại quyết định toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ sinh tử như ngụy bất khí bại toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ khó thoát đại siêu thoát nghi trên địa cầu hoa hạ cường giảng ó n g nhìn ngân hà bên ngoài dù là thiên thần chân linh đều thuộc về nhục thể p h à m thai thấy không rõ bốn cái sinh linh chỉ có thể nhìn thấy bốn cái người ánh sáng giống như là ánh mặt trời ngưng tụ thành sinh linh như thế không chỉ có mơ hồ xa xôi càng có một loại đáng sợ khoảng cách cảm giác như là giếng cạn bên trong nếp xanh ngựa đầu nhìn vũ trụ tinh không như thế cảm thụ ngụy ra tổ trạch ngụy bất khí lạnh mới tại tự nhiên cảm giác đi ra người cùng cô t i ê n quan hệ hắn một bước bước đến ngân hà tại tiên nguyên tiên trưởng phía trước hiền hóa hiền hóa một sát na kia tiên nguyên tiên trưởng tiên nghiệm lập tức hóa chặt ngụy bất k h í ở sau đó một phần vạn sát na tiên nguyên tiên trưởng tiên đồng tử ngưng tụ một viên tiên tâm đại rung động chạy hắn đột nhiên phát ra một đạo run dày thanh âm rời đi địa cầu cái này cầm khu hắn nhảy vọt mà chạy không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều hạ quyết tâm phải thoát đi vĩnh viễn không muốn tới nơi này không quay đầu lại đi theo phía sau hắn hai cái sắp bước vào b ư ớ c t h ứ hai cờ giả phản ứng chậm một sát na nhưng như cũng nhảy vọt mà chạy bắt tầm không phản ứng kịp tiên n i ệ m nô ra cũng tại đồng thời quan tài đồng mở ra một góc chỉ lộ ra một cái khe một số quỷ dị huyết sắc dây xích đ x u y đột u nhiên m n cùng t h ờ i một bắt lần cuốn n u q a hắn có c một cái cự tay nắm lấy quan tài đồng bên giới ra sức vùng vây đi ra một mặt hoảng sợ đây là vật gì đây rốt cuộc là cái gì cứu ta cứu ta bắt tầm liệu mạng hết thời giãy giụa chương ả n phất thấy đ c đại k h một trăm bảy mươi bốn lục thánh bánh nguyễn gia thiên nguyên tiên trưởng không ngừng không gian nhảy vọt chỉ nghĩ trốn về tiên l i n h vực hắn thật bị nụy g bất khí dọa sợ giờ phút này hắn hiểu được tại vũ trụ đê đập thượng cái kia căn bản không phải bản thể mà là một c ỗ hóa thân giờ phút này xuất hiện mới là bản thể bản thể đã tiên hóa hoàn thành một thân chân tiên sương hắn chỉ nhìn trộm đến điểm này đây là trưởng giả trong tộc nhóm mới có cảnh giới thậm chí Tiên trưởng trong tộc giả n hắn ó m t i hóa đánh n g có bắt tay o Cái n à một cái nâng lên hướng mệnh vận trưởng hà dò xét đi vào vận mệnh như gương chiếu dọi toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ đem tiên nguyên tiên trưởng cùng hai gã khắc cường giả đều chiếu giỏi bọn hắn giấu chân tồn tại tại mệnh vận trường hà bên trong ngụy bất khí dẫn ra mệnh vận trường hà ngược dòng ba tên i sinh linh hướng về sau rút lui tiên nguyên tiên trưởng nhìn thấy loại này đem mệnh vận trường hà đều tùy ý sử dụng đại thủ đoạn càng la tuyệt vọng biết chính mình còn đánh giá thấp hắn lập tức mở miệng nói các hạ ta chính là tiên linh vực tam đại tiên tộc một trong linh tiên tộc tiên trưởng tha ta một lần các hạ nhập tiên linh vực ta nguyện dâng lên nhất phương tiên thổ đưa tặng một cái tiên khí nguyên k u ngụy bất khí chưa trả lời vẫy tay một cái ba tên sinh một lần kéo đến ngụy bất khí phía trước tiên nguyên tiên trưởng tế ra một thanh tiên đao quay người một đao bổ về phía ngụy bất khí tiên đao chém mạnh chưa chém đi xuống trước đụng vào vô hình bức tường ánh sáng bị nạnh sinh sinh c h ặ n lại ầm ầm ngụy bất khí trên thân tiên lực như dòng lũ một lần cọ rửa mà ra đem ba tên tiên tộc n u ố t hết làm sao có thể làm sao có thể lúc này hai gã khắc linh tiên tộc sinh linh phát ra hoảng sợ tiên giống g bị loại này tiên lực đại dương mênh mông rung động như tu thành chân tiên dương đã đủ cường đại cái tiên ắ m giữ loại này tiên lực bành chướng độ sớm siêu vượt bọn họ biết đây là chân tiên sao t i ê nguyên n tiên trưởng cũng không thể nào hiểu được ngụy bất khí một cái tay thăm dò vào tiên lực đại dương mênh mông bên trong che lại tiên nguyên tiên trưởng đầu cưỡng ép thu lấy trí nhớ của hắn chuyển t h ừ a mặt khác hai cái sinh linh cũng bị hắn lấy tiên lực b a o khỏa xé rách thành hư vô đem tiên đạo bản nguyên bảo tồn lại hai đoàn tiên quang vọt lên nhảy vọt đến ngụy bất khí trước mặt thái thanh thánh nhân nữ hoa nương nương chờ lục thánh đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nhìn không thấu ngụy bất khí độ cao nhưng đối với so sánh được cái này bốn cái đại siêu thoát tiên tộc sinh linh đây là để bọn hắn đều cảm giác được chính mình như là run dế vĩ đại tồ bị tùy ý nắm cái này không dọa người cái gì mới tính dọa người đối hoa hạ người mà nói hoàn toàn lý giải không được độ cao rất chết lặng rất vô c h i cho nên bọn hắn ngược lại không có rồi quá chấn động mạnh lay chỉ là cười ha hạ biết có không có mắt sinh linh lại bị ngụy ra thái gia cấp thu thập tiên nguyên tiên trưởng bị thu lấy ký ức bất kể như thế nào cầu xin tha thứ ngụy bất khí đều thờ ơ sau một hồi đạt được mướn hắn đem tiên nguyên tiên trưởng mã sát cái này bản thể quả thật làm cho hắn thất vọng coi là đối phương quá cường đại có thể lấy hắn vì tham chiếu tính ra chính mình bây giờ vị trí nhưng bản thể đối bản thể đối phương quá yếu đối đọc đến ký ức truyền thừa ngụy bất khí càng thâm nhập hiểu rõ tiên linh vực tam đại tiên tộc tiên tiên chân tiên chỗ ở sự t ì n h cùng với tiên linh vực bên trong rất nhiều kỳ dị thậm chí bao quát quan tài đồng sự t ì n h cái này một chuyện rõ ràng ngụy bất khí đế lông mày có chút ngăn lại nhìn về phía sau lưng quan tài đồng tam đại tiên tộc lại đều có một ngụm giống nhau như lúc quan tài đồng mang ý nghĩa hắn nơi này cũng không phải là duy nhất một ngụm nhưng hoàn toàn như thế hắn mới lâm vào n g h i hoặc chẳng lẽ nó cũng không phải là vô tận đạo vực tri vật mà là từ tiên linh vực lưu đi ra hơn nữa tam đại tiên tộc không cách nào mở ra nó cái này lại càng kỳ quái ngoài y bất khí nhỉ n n ra bước vào chân tiên ba bước hắn cũng có một chút rõ ràng nhận biết đây là tiên lĩnh vực đại đa số sinh linh chỗ đi con đường chia làm tiên văn tế đạo tiên hóa ba bước có chút sinh linh chỗ đi không giống cho nên thực lực cường đại cùng cảnh giới cao thâm có cực lớn khác nhau có sinh linh cũng không phải là dựa theo loại phương thức này hướng chân tiên cảnh tu luyện đến bước thứ ba so với những sinh linh khắc cường đại không chỉ một sao nửa điểm khả năng thăm dò đường càng có thể chạm đến c h â n tiên mà hắn trên thực tế ngưng luyện tiên văn đồng thời tiên hóa liền bắt đầu trực tiếp bước vào bước thứ ba sau đó đế hồn hương hóa sinh ra vô hình bức tường ánh sáng trên thực tế tiên hóa chỉ là thiên thể chân chính lột sắc đúng đế hồn hương hóa đã tới t hư vô hình dạng thậm chí đối mệnh vận trường hà có cường đại cảm ứng như cùng ở tại mệnh vận trường hà bên trong dốc vào linh nhưng còn có một cái tiên thiên đó là tiếp cận nhất trần tiên chỗ ở chỗ có lẽ nơi nào còn có không giống đáp án ngàn năm sau tiên thiên hội hiển hóa Đúng tiến vào bên trong vào cơ hắn ộ i hiểu nguy cũng định trên công ngọn ngành. đây bất bỏ tìm khí h sức, dự ở nhìn về phía ba đạo tiên tộc bản nguyên mỗi một đạo đều chất chứa vô lượng tạo hóa hai đạo đúng sắp bước vào bước thứ hai tiên linh bản nguyên một đạo đúng tiên nguyên t i ê n trường càng là phóng ra bước thứ hai trong đó đại đạo bản nguyên cũng không hiếm lạ nhưng tiên lực tiên vận c h u y ể n thừa có thể để chứng đạo người đi vào tiên linh chi cảnh đối chứng đạo giả phía dưới cường giả tới nói đem bên trong đồ vật luyện hóa càng ộ chứng đạo thành đế khái niệm cực lớn hắn đem ba đạo tiên nguyên thu hồi nhìn về phía vũ trụ một mặt lục thánh không gian nhảy vọt mà đến thải hà vân quanh tiên nhạc trận trận gặp qua đế quân thái thanh thánh nhân nữ hoa nương nương chờ lục thánh chấp tay thi lễ ngụy bất khí thời khắc này độ cao quá siêu việt bọn hắn bất kể có phải hay không là tiểu bối đứng tại cường giả góc độ bên trên bọn hắn thuộc về nhỏ yếu chấp tay thi l ễ phản hành lễ cũng tại lẽ thường bên trong chư vị v ề đến trong nhà một lần đi ngụy bất khí trở về ngụy ra tổ trạch lục thánh liếp nhau nao h nao h giáng lâm địa cầu đi vào ngụy ra mấy vị này là nhìn thấy sáu tên i trí cao người tiểu kiều trong lòng cảm thụ không hiểu trên người bọn hắn có một loại làm cho người quỳ bãi khí chết rồi lại bị trong cơ thể nàng tiên nguyên cùng tiên văn triệt tiêu bằng không nàng khả năng đều quỳ xuống b ầ n đạo thái thanh thái thanh thánh nhân gật đầu bộ dạng phục tùng thái thanh tiêu tiểu kiều đột nhiên không phản ứng kịp ngược lại là nguy đô trước minh ngộ một đôi tròng mắt trừng lớn nhìn chung quanh sáu tên siêu nhiên trí thượng thân ảnh lập tức biết được thân phận hắn lập tức k h ô n g n g ờ i hướng tên kêu phương hoa tuyệt đại thánh khiết nữ hoa nương lương chư vị thánh tôn trong thần vợi lục thánh đạo giáo trong thần vợi tối cao thần trị tam thanh thánh tôn tiêu tiểu kiều phản ứng kịp lại là thất thần trấn kinh toàn bộ trong đại vũ trụ vĩ đại、nhất. s ù n g cao nhất người hoa trong lòng thần thánh nhất thần chỉ, siêu thoát thánh nhân lại cùng đi đến nhà bên trong c h ư một trăm bảy mươi lăm tiến đánh tiên l i n h vực tính toán người một nhà đều kinh ngạc hồi lâu mới vừa rồi hoàn hồn nhìn về phía ngụy bất khí phương mới rõ ràng thấy cái này sáu vị thánh nhân cũng hướng ngụy bất khí chắp tay thi lễ thái thanh thánh nhân nữ hoa nương nương l ụ c thánh chỉ là cười nhạt một tiếng vị trí độ cao hy vọng sự tỉnh cũng không giống nhau cho nên người một nhà này biểu lộ bọn hắn có thể hiểu được không biết đế quân đối vị diện kia hiểu bao nhiêu thái thanh thánh nhân hỏi tham tiên lĩnh vực sự tỉnh mặc kệ đúng cùng đạo tổ đại chiến kim quang vẫn là cô tiên cùng m ớ i xuất hiện bốn cái sinh linh mạnh mẽ toàn là tới từ vị diện cao hơn cùng vĩ độ trước mắt chỉ có táng thiên đại đế biết cụ thể bọn hắn tưởng đi xem một cái lại không yên lòng hồng hoang cái chỗ kêu kêu tiên linh v ự c đúng là vị diện cao hơn trong đó sinh hoạt tam đại tiên tộc cùng rất nhiều chứng đạo người chứng đạo người phía trên truy cầu chân tiên cừng giả nói đến chỗ này ngụy bất khí nhìn về phía lục t h á n h nói đương nhiên cũng có thể gọi bọn họ là người thu hoạch người thu hoạch lục thánh nghe ra ý vị thánh mắt ngưng tụ ngụy bất khí nói người thu hoạch là dựa vào thu hoạch các đại vũ trụ sinh linh dùng cái này đến tăng thực lực lên cùng cảnh giới rất nhiều đại vũ trụ bị tiêu ký trở thành giao dịch hối đoái tiền tệ thương cổ đại vũ trụ cùng hồng h o a n g đại vũ trụ cũng bị để mắt tới đế quân nói là bị ngươi chấn s á t những sinh linh kia nguyên thủy thiên t ô n hỏi ngụy bất khí gật đầu lập tức lục thánh đạo tâm đại trấn mặt lộ vẻ ngưng trọng nếu theo nói vậy hồng h o a n g đại vũ trụ tương n ê n đến đáng sợ nhất thái kiếp đế quân có năm chắc có thể ngăn cản sao hoặc là chặt đức cùng vị diện kia liên hệ nữ o a nương, nương nhìn về phía ngụy bất khí liên bốn cái đại siêu thoát sinh linh đều có thể tùy tiện xóa bỏ hắn đã là hồng hoàng đại vũ trụ hy v hai kiếp sự tình không cần phải lo lắng chấm hội n g ă n lại ngụy bất khí chắc tay nhìn về phía ngân hà bên ngoài từ từ nói mời chư vị tới đây nói cho đây hết thảy cũng không phải là gây nên chư vị coi trọng mà là chấm có một số việc yêu cầu làm phiền chư vị đế quân mời nói thái thanh thánh nhân rửa thai lắng nghe ngụy bất khí nói đem hồng hoang sức mạnh toàn tập trung lại chấm đánh xuống tiên l i n h vực từ tiên nguyên tiên trưởng ký ức trong truyền thừa cũng biết phía k i a tiên thổ chất chứa không ít cơ duyên đầy đủ tăng cường địa cầu cùng táng thiên thần triệu thực lực còn có một chút tam đại tiên tộc trung có quan tài đồng hắn yêu cầu cấp đoạn tiến đánh tiên linh vực. lục thánh kinh h ả i có chút không phản ứng kịp cho dù bần đạo sáu người nhập tiên l i n h vực quá tầm thường càng không nói đến những người khác thông thiên giáo chủ cũng không phải là sợ tại bốn cái sinh linh trước mặt bọn hắn tựa như sâu kiến chớ nói chi là tiên l i n h vực t r u n g tuyệt đối còn có xa siêu việt hơn xa cái này bốn cái sinh linh cường đại tồn tại tháng thiên đại đế độ cao quả thật có thể làm đến nghiên ép nhưng bọn hắn một khi tiến vào nói khó nghe một điểm sẽ chỉ bị xem như sâu kiến biến thành những cái k i a người thu hoạch con mồi tại trong đại vũ trụ bọn hắn toàn trí toàn năng bất tử bất diện nắm giữ hết thầy đó là bọn họ vị trí tại đỉnh điểm có thể cảm giác mệnh vận trường hà một góc đem đại vũ trụ hết thời đại đạo đều cầm g ộ chân chính đã vượt ra nhưng đến tiên linh vực cường giả lại là đại siêu thoát khẳng định có phương pháp giết chết bọn hắn trước trình hợp hồng hoang sức mạnh ngoài ra thương cổ đại vũ trụ chi lực cũng sẽ bị cả hợp lại các ngươi chỗ lo lắng sự tình c h ấ p sẽ làm a n bài xong để cho các ngươi đủ cường đại ngụy bất khí thản nhiên nói nơi đây hắn hiểu rõ nhất tiên linh vực cũng biết đại vũ trụ tại tiên linh vực sinh linh trong mắt chính là giao dịch tri vật tùy tiện một cái bình thường sinh linh đều là đại đạo bản nguyên bản thân tiến vào trong đại vũ trụ chính là đại vũ trụ thiên đạo hoặc đại vũ trụ một loại cổ xưa nhất nguyên thủy đại đạo sinh linh lục thánh mặc dù chứng đạo nhưng để vào tiên l i n h vực vừa nắm một bọ to để bọn hắn tiến đánh tiên l i n h vực căn bản không thực tế nhưng đem bọn hắn trước tăng lên hiệu quả kia liền không đồng dạng thôi động lục thánh bước vào bước đầu tiên thôi động đông hoàng thái nhất tổ vu chờ chứng đạo thủ đoạn như vậy trước mắt hắn đúng có huống hồ mục tiêu của hắn là khống chế tiên linh giới tăng thiên thần triều thống ngự vô tận đạo vực chư thiên vạn giới chư p ư ơ n g vũ trụ mới là hạch tâm mấu chốt lục thánh thương nghị một lần trên thực tế bọn hắn là nghĩ lại phóng ra một bước đến cùng đại siêu thoát người ngụy bất khí trong miệng trần tiên bọn hắn phân biệt ra cũng biết vô tận một núi mây mủ đầy ra còn có một núi tại cùng lục thánh thương nghị lúc đế niệm phân thân từ một khe lớn trúng phóng ra mở ra mệnh vận trường hạ vượt ngang tới địa cầu đồng thời một đầu lao thanh như cũng lén lén lút lút đi theo mà ra cảm giác một phen nó một b ư ớ c b ư ớ c vào hư vô biến mất không thấy gì nữa địa cầu vận mệnh ánh sáng vung vãi đế niệm phân thân mang theo về tin tức lệ ngụy h n bất khí đế lông mày n ư n g tụ lục thánh thấy đây càng thêm n g h i ê trọng không sợ vị này đế con cười liền sợ cao mày liên độ cao của hắn đều như thế gặp được sự tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng lại một ngụm quan tài đồng chẳng lẽ tiên linh vực chung có rất nhiều đại t i ê n kiếp tháp c h i linh đột nhiên lên tiếng trừ tam đại tiên tộc có quan tài đồng bên ngoài thiên lạc c h i địa cũng có toàn bộ tiên linh vực khoảng cách quá lớn sát xuất cũng lớn tồn tại loại này khả năng ngụy bất khí không phủ định đối với hắn mà nói quan tài đồng mới là trọng yếu nhất thậm chí so với tìm kiếm được chân tiên càng thêm bất thiết toàn bộ tiên linh vực đại khái tình huống hắn không sai biệt lắm đã biết rõ ràng ngụy bất khí xuất ra sáu đạo tiên tri bản nguyên đưa cho thái thanh thánh nhân đây là chém giết linh tiên tộc cừng giả cùng bộ phận sinh linh đạt được tiên nguyên vật này có thể trợ chư vị tăng lên cơ duyên tạo hóa liền nhìn chư vị có thể được bao nhiêu đại siêu thoát trí nguyên thái thanh thánh nhân nữ hoa nương nương chờ lục thánh trấn kinh cái này tương đương với hồng nông t ử khí đa tạ đế quân quả tạo lục thánh vội vàng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ ngụy bất khí trợt đem hơn m ộ ư ơ i đạo tiên nguyên đánh vào hư vô trong hồng hoang đứng tại lăng tiêu bảo điện trước ngọc hoàng đại đế trợt có cảm ứng ngầm đầu ngắm nhìn một đạo sáng trói tiên quang rơi xuống coi như hắn thôi động thần thông ngăn cản nhưng cũng ngăn không được tiên quang chui vào hắn ngọc hoàng kim quyết thân lập tức toàn th hắn lách mình trở lại b ả o điện thái dương tinh đế tuấn đông hoàng thái nhất các đến một đạo mười một tổ vu các đến một đạo lục đạo luân hồi trung vị kia được một đạo t ổ long nguyên phượng cũng phải một đạo ngoài ra nhân tộc tam hoàng trấn nguyên tử minh hà lao tổ đều phải một đạo cái này rõ ràng là tiên tri bản nguyên bọn hắn cảm giác về sau đều là trần kinh lập tức bế quan luyện hóa chúng ta cáo lui trước thái thanh thánh nhân chờ chắp tay thi lễ về sau quay người rời đi ngụy bất khí cũng không keo kiện tiên tri bản nguyên đúng từ tiên linh giới bên trong sinh linh trên thân q u c g a tiên linh giới bên trong sinh linh không ít chém rét đủ nhiều vô tận đạo vực cùng chư thiên n g vạn giới bên trong vô tận đạo thống có đại lượng cổ lao trí tôn thái cổ hoàng giả thậm chí cả chuẩn đế một khi mở trào tới nhất định có thể hình thành một cố cường đại sức mạnh cùng hồng hoang bên này đồng thời xuất thủ song tuyến tiến công chương một trăm bảy mươi sáu thiên cư quy quỹ thuật chờ lục thánh sau khi rời đi ngụy bất khí xuất ra một viên tiên tinh đây là phẩm cấp cực cao một viên tiêu tiểu k i ể u ngụy đô ngụy thanh ngụy đông lai vợ chồng ngụy đông hoa vợ chồng ngụy đông thăng vợ chồng nhìn xem cái này một viên tiên tinh k hít một hơi lập tức cảm giác thể nội tiên văn kích phát huy ế t mạch linh hồn đều đã thăng hoa cha cái này là vật gì ngụy đ ô hỏi tiên khí c h i nguyên ngụy bất khí cũng nhìn về phía tiên tinh có thể từ bên trong cảm nhận được bảng bạc tiên lực nhưng trong đó tinh luyện ra mười mấy vạn đạo tiên khí một đạo tiên khí bao hàm tiên lực đạo nguyên cực kỳ bằng bạc có thể so với ba đến bốn cái đại vũ trụ đạo、nguyên. có thể làm cho tầm thường chứng đạo người được tăng lên rất cao tại tiên linh vực bên trong mỗi một đạo tiên khí thu hoạch yêu cầu tê hiến vô tận sinh linh có lẽ cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ cho nên mỗi một đạo tiên khí đều cực kỳ c h â n quý tam đại tiên tộc nhóm thế lực muốn thu hoạch được mấy ngàn hơn vạn đạo tiên khí yêu cầu làm vô số chuẩn bị một viên tiên tinh liền đủng có như thế nhiều đủ để chứng minh đến cỡ nào c h â n quý ngoài ra hắn hấp thu một đạo tiên khí về sau cũng đột nhiên minh bạch chi lúc trước cái loại này cái nào đó phương diện khiếm khuyết nguyên nhân đế hồn h ư hóa thể thân thể tiên hóa về sau hắn mặc dù luyện hóa vô tận đại vũ tr nhưng cuối cùng trả lại trở về tự thân tiên lực tích lũy hoàn toàn không có tựa như đúng đem bồn nước vô hạn thêm rộng thêm cao chế tạo không gì sánh được kiên cố nhưng trong đó không có nước chỉ có đem tiên lực tích lũy đến viên mãn loại kia thiếu thốn cảm giác cùng cảm giác chống rỗng mới có thể triệt để lấp đầy cũng mang ý nghĩa lực lượng của hắn sẽ hướng một tầng khác lại bước lên trước một bước cái này khiến hắn đều có chút hoài nghi nếu như chính mình thật phóng ra một bước cuối cùng đúng chất tiên vẫn là cái khác cảnh giới nên biết hắn thời khắc này trả thái sớm vượt qua tiên lĩnh vực sinh linh chỗ tư tưởng bức thứ ba tiên hóa đế hồn cũng hư hóa hắn đều cảm giác chính mình như chân tiên như thế lại đem tiên lực tích lũy có sức mạnh đến cùng đến cái gì cấp độ thật nên h ả o h ả o suy tư một lần bất quá cái này một viên tiên tinh hắn không có ý định luyện hóa mà là coi đây là hạnh tâm đem ngụy gia tổ trạch cấu trúc thành tiên cư độc lập với đại vũ trụ bên ngoài cùng mệnh vận t r ư ờ n g hà đụng vào nhau cũng cấu trúc mấy người tu luyện thất vì về sau ngụy gia dòng roi huyết mạch thức tỉnh cùng tu luyện làm tốt cơ sở một mực thân ở tiên tinh bên trong tu luyện tiên khí tầm mù thân thể từ nhỏ bắt đầu tiên hóa ngụy gia có thể thành là chân chính chân tiên tri tộc Tiên tinh cái h u n g có m ư này không đầy đ sẽ chở cùng với núi nhỏ tiểu phi tiểu binh mấy cái này tiểu tử sau khi kết hôn con của bọn hắn xuất sinh điểm xuất phát chính là chỉ lên trời sinh thánh nhân thậm chí siêu thoát thánh nhân bắt đầu cái này nói ra quả thực muốn hụ chết người ngụy gia sẽ thành chân chính tiên cư yếu bất nhường những hải tử kia trở về a tiểu tiểu kiều nói ra bọn hắn có vận mệnh của chính mình không h ả i r a một lần không thành tài ngụy bất khí không nhẹ dạ tiểu tiểu kiều cũng không nhiều lời bây giờ ngụy bất khí mới là nhất gia c h i chủ nàng biết đây là vì bọn nhỏ tốt hơn nữa hắn khẳng định làm xong an bài lúc này ngụy bất khí lấy ra chân quý nhất tiên tri b ả n nguyên một đạo đúng tiên nguyên tiên trưởng tất cả một đạo khác đầu châu mà cự nhân tiên đạo bàn nguyên bọn hắn đều là bước vào bước thứ hai c ư n giả tích chứa trong đó rất nhiều truyền thừa đối với nhân tộc bộ g á n g cái này một vị sinh linh ngụy bất khí muốn thu phục cái này sinh linh bản thân chính là kiếm c h i đại đạo bản nguyên biến thành bản thể càng là một thanh kiếm đạo tiên minh tại bước thứ hai c h u n g đi rất xa vô cùng cường đại hơn nữa c ò n cỗ không nhỏ tiềm lực thu làm táng thiên thần triều với tư cách thần tướng có thể trở thành tiến đánh tiên l i n h vực chủ chiến lược một trong ngụy bất khí đế âm đông nhiên tại n ị c h chiến trong đầu vang lên ông một đạo tiên quang tử thiên k h n g rớt xuống thẳng đến n h ị c h chiến mà đi nghịch chiến biết đây là đế quân bệ hạ thủ đoạn cũng không chống cự cho đến tiên tri bản nguyên tương dung h ắ n đạo tâm đại c h ấ n bay vào ngân hà c ấ m khu lập tức luyện hóa đang tấn công thương cổ đại vũ trụ kim giáp thu hoạch được tiên nguyên tiên trưởng tiên tri bản nguyên dưới trướng thần tướng thu hoạch được một đạo tiên khí chỉ cần lợi dụng thương cổ đại vũ trụ tài nguyên đầy đủ chạm đến chứng đạo cơ hội c h ấ n thủ ngân hà thần tướng còn có mười hai vị mỗi một vị đều thu hoạch được một đạo tiên khí này tiên khí có thể tẩm bổ chiến thể đạt tới chuẩn đế cảnh nhưng gánh chịu hắn cực đạo tìm kiếm chứng đạo cơ hội đây là hắn tuyển chọn tỉ mị thần tướng đem cùng, cùng nhau bất hủ cho nên đối yêu cầu t bước bước về phần t i ề một cái khác khối tiên tinh cùng cấu trúc ngụy ra so sánh phẩm cấp tranh lệch không ít nhưng có thể rút ra bảy tám vạn đạo tiên khí hắn rút ra bốn vạn đạo tiên khí dùng cho luận dưỡng tăng thiên thần triều chư quan cùng chư thần đem tiềm chất đem chư đạo thống đ ế thống cường giả toàn bộ cả hợp lại cùng nhau hắn cầm lấy còn sót lại tiên tinh bắt đầu luyện hóa hắn cũng tò mò cần nhiều ít tiên lực mới có thể bổ khuyết xong tự thân hắn trước luyện hóa một ngàn đạo loại này bàng bạc trình độ cho dù bước vào bước đầu tiên cường giả cũng không dám như vậy mạo hiểm nhưng đối với ngụy bất khí mà nói như tích thủy rơi vào trong sa mạc thân thể truyền đến một loại mánh liệt đói khác hắn thời gian qua một lát đem tiên tinh triệt để luyện hóa xong lại ngay cả giải khát đều làm không được tiên lực tăng lên rất rất nhiều nhưng hắn cảm giác loại kia thiếu thốn cảm giác căn bản không được đến một điểm làm dịu đây chính là mấy vạn đạo tiên khí đầy đủ nhường một tên chứng đạo người bước vào b ư ớ c thứ ba tiên hóa giai đoạn như muốn đến báo hỏa v à i ức vài, vài tỷ đạo khả năng đều không đủ còn đánh giá thấp hắn tự lẩm bẩm hiểu rõ tự thân tình huống hắn cũng không xuất ruột c h ỉ ít trước mắt tiên lực gia tăng nắm giữ sức mạnh so trước đó cường đại quá nhiều hắn đế niệm chìm vào một cái nguyên vũ trụ đây là đế niệm phân thân cấu trúc cái loại người này tộc bộ g á n g sinh linh q u a n chân bên ngoài thân hình thành hình người kiếm cương sẽ rách lấy vũ trụ ngụy bất khí xuất hiện lúc đối phương mở mắt ra kiếm y hoảng sợ đem nguyên vũ trụ cực đạo đều tùy tiện c h ặ n đức đều cái gì ngụy bất khí hỏi quỳ cái này sinh linh nhìn về phía thời khắc này ngụy bất khí lăng lệ phong mang ánh mắt có chút co r ụ t lại khi tức cùng cảnh giới so trước đó gặp cường đại vô số cấp độ hắn hiểu rõ một số việc trước đó đúng ngươi hóa thân hắn chợt hỏi một đạo n i ệ m lực phân thân ngụy bất khí nói lời kinh người đối phương xưng sở chỉ chốc lát một đ ố i n ă m nhẹ nhõm n h i ê n ép chỉ là một đạo n i ệ m lực phân thân bản thể nên có cường đại cỡ nào bước thứ ba phía trên cấm kỵ người người rất không tệ có chút tiềm lực cho nên có h ấ chút n tiềm lực ầ hai câu này hắn nghe ra được trước mặt vị cường giả này vị trí độ cao ngụy bất khí đem hắn phóng xuất xuất hiện một sắt na hồng hoang đại vũ trụ kiếm chi đại đạo hiền hóa phản phất bảo vệ hắn rất nhiều xa lạ kiếm chi bồn nguyên đại đạo cũng rơi vào vũ trụ ở phía này trong vũ trụ t ằ m dễ đối kiếm tu mà nói đây là lớn nhất quả tặng cùng cơ duyên quy nhìn về phía ngụy bất khí chỉ nhìn một chút một chút cảm giác hắn kém chút bị hụ chết nếu không phải quy thuận hắn có thể sẽ lâm vào tuyệt vọng tại tiên linh vật chung hắn gặp qua tiên hóa cừng giả cùng người trước mắt hoàn toàn không cách nào so sánh lẫn nhau cho dù không là được nhân cũng nhường linh hồn hắn lơm nớp lo sợ hoảng sợ tới cực điểm nếu không phải cảm giác nơi này là đại vũ trụ hắn cũng hoài nghi chính mình phải trăng thân ở chân tiên chỗ ở lao thanh lưu ngụy bất khí bỗng nhiên nhìn về phía ngân hà bên ngoài vạn tiên thành cái kia một đầu lao thanh nhu đang đứng tại ngân hà bên d ư ớ i nhìn chằm chằm quan tài đồng nhìn một đôi mắt trâu đi l ò n g vòng có một ít ngoại ý muốn cùng ngạc nhiên quý cũng cảm giác được dừng lại một hồi lao thanh nhu bước vào ngân hà nên ngang hướng địa cầu mà đến cũng không sợ bị ngụy bất khí làm thịt muốn hay không cầm xuống quý hỏi ngụy bất khí nói không cần từ vạn tiên thành hiểu biết cùng tiên lạc chi địa đủ loại biểu hiện ngụy bất khí suy đoán đầu này lao thanh nhu đ ố i cái kia cấm khu hiệu rất rõ nhưng biết một số quan tài đồng bí ẩn bản thân không đơn giản đuổi theo hắn chạy không phải chỉ là để bởi vì một bữa cơm Muốn đi truy i ê n lạc t i đ điều tra khả tác h thiếu nó. Đợi ad, kịch bản có chút bình thẳng, chóng ể Đợi mau u nó. bản ép, có sẽ giả nói đối phương từng tại vạn tiên thành xuất hiện qua tới đột nhiên không hề giống một phương này tiên thổ thậm chí không giống tiên linh vực sinh linh vì sao nói như vậy một tên trưởng giả hỏi tác h giả nói đối phương liên tiên linh vực cơ bản giao dịch phương thức cũng không biết cái này thì khó rồi một tên khác trưởng giả nói ra đúng tiên linh vực sinh linh còn tốt n h ư không đúng vậy hắn trốn về đại vũ trụ muốn tìm được khó khăn trùng đ i ệ p bất quá cũng kỳ quái cái này sinh linh tu vi cảnh giới cực cao đối chiến năm tên bước vào bước thứ hai cường giả có thể nhẹ nhõm nhận ép cũng chấn sát hai tên ít nhất là tiên điện tri chủ cấp tồn tại. tại tiên linh vực chung không có khả năng không điểm danh phí nhiều an bài một ít tộc nhân đi tìm kiếm tìm tới về sau lập tức hồi bẩm đoán chừng thế lực khác cũng sẽ tìm kiếm nhất định phải đoạt tại trước bọn họ thiên tinh không dễ dàng luyện hóa chỉ cần đầy đủ nhanh có thể tại đối phương toàn bộ luyện hóa trước đó cấp đ o ạ t tác h giả gật đầu chư vị tiên lão thiên nguyên bị chu sát một tên linh tiên tộc đi vào trong điện đem tin tức này truyền đạt hắn không phải tại tiên khí nguyên khu sao ai có thể giết được hắn vừa nói chuyện người trưởng giả k i ê nhữ mày không phải tại tiên linh vực mà là tại trong đại vũ trụ tên này linh tiên tộc hồi bẩm ngay đây một tên tiên lao đối ô tác giả phân phò nói tác giả quay người rời đi lập tức một tên tiên lao mới hỏi nói một câu đi vì sao tiên nguyên một mình rời đi tiên khí nguyên khu tiến về đại vũ trụ ta nhường đi một đạo tiên ảnh tại trong đại điện xuất hiện chúng tiên lão nhao nhao n g ắ nhìn nghi hoặc nhìn tiến ả n h chính là tiên nguyên tiên t r ư ở n g phụ thân lực canh tiên lão linh tiên tộc một vị bối phận tương đối cao trường giả trước đây con ta thăm dò tại hồng hoang đại trong vũ trụ ra một cái bước vào bước thứ hai cường giả cái này sinh linh cũng không từng tới tiên linh giới mà là từ trong đại vũ trụ trường thành hắn nhưng hành tàu ở mệnh vận trường hà càng có thể thúc đẩy vận mệnh cho nên an bài tiên nguyên đi điều tra lực canh tiên lão từ từ nói ra đại vũ trụ đạo nguyên hoàn toàn chi không chống được sinh linh bước vào bước đầu tiên cái này sinh linh lại có thể bước vào bước thứ hai đây quả thật là quỷ dị chúng tiên lão đều trần kinh càng bất khả tư nghị chính là liên tiên nguyên đều bị c h é m g i ế t mang ý nghĩa đối phương càng mạnh cái này sinh linh có phải hay không là tiên lạc chi địa vị kia một tên i tiên l ã o đạo lực canh tiên l ã o đạo bất kể có phải hay không là cái này sinh linh trên người có cực lớn bí mật hắn chỗ đi con đường tuyệt không đơn giản người có lẽ đối với chúng ta có chỗ gợi mở cái này một nhắc nhở chúng tiên l ã o đều gật đầu minh bạch hết thầy có thể tại trong đại vũ trụ bước vào bước thứ hai còn có giết chết tiên nguyên năng lực cái này sinh linh chỗ đi chân tiên con đường có lẽ mới là thích hợp nhất thậm chí càng kỳ quái hơn suy đoán cái này sinh linh hoặc tảng chân tiên tri bí vốn là lực canh tiên lão không có ý định táo chi nhưng tiên nguyên bọn người chết đi ở trong tộc gây nên chấn động không nhỏ hắn không thể không ngạ bài tìm tới hồng hoang đại vũ trụ t o a độ thiếu dễ tiên lao đi một chuyến đi tiện thể điều tra một chút cái này sinh linh phải chăng cung cấp đi tiên tinh gã cường giả kia có quan hệ ban đầu lên tiếng vị kia tiên lão đạo thiếu dễ tiên lão gật đầu tiên lạc c h i điệu động tĩnh xác thực gây nên rất nhiều tiên điện chú ý hỏa tiên điện la tiên điện thái cổ tiên điện nguyên sơ tiên điện nhóm thế lực đồng đều phái ra đại lượng sinh linh truy tìm địa cầu hoa hạ đô thị một đầu lao thanh nhu đi vào đông hải thị không có tao nộ bất kỳ trở ngại nào đi vào ngụy ra tổ trạch bên ngoài ngụy bất khí sớm phát hiện cũng có đề phòng cũng không phải sợ nó độc thủ mà là sợ con hàng này thật ở bên ngoài kéo một đống phân châu đầu này du côn lão ngư tại vạn tiên thành hành vi thật chỉ có thể dùng phát rổ vô s ỉ vô lại tới cực điểm để hình d u n g liên hắn trêu trọc cũng có thể truy đến nơi đây lao thanh nhu đi vào ngụy ra trước cổng chính sự ở nơi đó một hồi lâu trực tiếp ghé vào trước cổng chính liên q u đều cảm giác không hiểu thấu đầu này lao thanh nhu vẫn đúng là không có chút nào sợ đại môn mở ra ngụy bất khí xuất hiện tại cửa ra vào lao thanh n h ư liếc một chút về sau liền không tiếp tục để ý như nằm sấp ổ như thế bất động tiểu tiểu kiều đứng ở phía sau một bên tò mò nhìn nàng không từ đầu này lão trên thân thanh n h ư u cảm thụ đáng sợ uy hiếp nhưng đối phương đối mặt nhà mình lão công uy áp lại một chút cũng không bị ảnh hưởng quả thực quỷ dị ngụy bất khí cũng không đậu thủ l ạ g im nhìn một hồi hắn lưu lại một đạo đế nguyên phân thân một đạo khác trở về vô tận đạo vực mang theo kiểu tiểu kiều tiến về tiên lĩnh vực h ắ n không mang theo lịch chiến cùng kim giáp chỉ làm cho quỷ hộ tống lên tiếng c h i n đầu vô thượng chân long đống nhiên giác vạn long b ò lên đại vũ trụ mệnh vận trường h ạ cùng thời gian trường h ạ đều đang chấn động động nguy ra thái g i a muốn làm gì hoa hạ bên trong trương đạo lăng trương kiểu sơn cơ vũ chờ tất cả nhân loại đều xem hướng ngân h ạ vị trí nguy bất khí cùng tiểu tiểu kiểu đạp vào quan tài đ ộ n g phần đông thần quan hộ tống lên tiếng chín đầu vô thượng chân long kéo động trật tự dây xích không gian nhảy vọt vạn long theo sát ở phía sau ép qua đại vũ trụ tại vô số đại thế giới một góc sẽ qua trong đó sinh linh thấy cảnh này rung động tới cực điểm đại thiên trong hồng hoàng sinh linh cũng là bị kinh động quan tài đồng một góc tại thiên không hiền hóa bốn hải long tộc các bộ châu n h â n tộc yêu tộc thậm chí cả thiên đ ỉ n h chúng tiên đều bị kinh động nhao nhao ngửa mặt trông lên huyền đô đại pháp sư nhóm cường giả càng là đứng tại đại thiên vũ trụ biên giới nhìn chăm chú lên b à ảnh sâu trong vũ trụ một khe lớn tiếp tục xé rách nơi này lúc tại tiên linh v ự c một góc kinh thế chấn động tiếp tục không ngừng thiên quang trói lọi có vô tận đạo nguyên tri hoa nở rộ lại có vận mệnh ánh sáng chiếu vào loại ba động này đã tác động đến vạn tiên thành xảy ra chuyện gì có mấy đạo đôi rắn mặt người sinh linh không gian nhảy vọt m ạ tới vạn tiên thành, thành chủ tiên niệm dò xét căn nguyên hồng hoang đại vũ trụ vị trí tại nào đó một khối tiên thổ bên trên có năm tên linh tiên tộc ngay tại nhảy vọn một tên tiên trưởng đ ố n g n h ư n ó i tiên lão muốn đi nhìn một chút sao bọn hắn chính là thiếu dễ tiên lão cùng bốn tên tiên trưởng thiếu dễ tiên lão không do dự t hướng dị biến c h i địa t i ề n đến rất nhiều cường giả nhao nhao đi liền trông thấy vạn long xé rách hàng rào xông vào tiên linh v ự c xem ra là cái nào đó đại vũ trụ sinh linh đánh vỡ hàng rào phi thăng mà đến chiến trận ngược lại là thật lớn một tên đầu dài kim giác cường giả cười lạnh thật vất vả từ đại vũ trụ phi thăng mà đến như biết chính mình chỉ là tiên linh n ự c tầng dưới chót sợ rằng sẽ đạo tâm sụp đổ đi làm sao địa phương nào đều có người la tiên điện một tên hỏa phát nam tử nhìn về phía một chỗ khác mấy đạo nhân tộc bộ dáng sinh linh la tiên điện trung một tên nam tử tóc tím lạnh lùng nói cái này một mảnh đại vũ trụ phi thăng giả do ta la tiên điện tiếp quản đây là kim tiên tộc cùng chúng ta ký kết minh ước các ngươi hỏa tiên điện chẳng lẽ cũng nghĩ hoành thọ một chân vào ký kết minh ước đúng chuyện của các ngươi nhưng ước thúc không được cái này phi thăng giả hắn như lựa chọn chúng ta vậy cũng không có cách nào hỏa phát nam tử cười cười ta nhìn ngươi hỏa tiên điện là nghĩ đại chiến từ sắc nam tử trên thân b ụ phát tiên uy lập tức t r u n g quanh cường giả đều đề phòng từ trong đại vũ trụ phi thăng lên tới tồn tại có to lớn tiềm lực độc đáo tu luyện càng lộ mời c h à o nhập tiên điện đem ra tăng tiên điện sức mạnh vì tranh đoạt loại này phi thăng giả các tiên điện chém giết máu chảy thành sông cũng không phải là không có qua Trước thành tiên tiên bạt Thư đột nhiên đổ. Nam đạo tiên ảnh đi ra. Thiểu dịch tiên ra ngươi dương ớn, chấm có cùng cung lúc dịch không hòa không nhiên ảnh này, kiến điện điện Nam kiếm đi đi ý đổ đạo La sụp qi ể u d ị c hãng t i láo á nhìn chầm chầm c xé r tại vết r sao lại ở chỗ này một tên cường giả nhận ra chúng thần quan phía trước nhất mở đường quỳ quỳ tiến vào tiên linh ngực lập tức quay người nhìn về phía một khe lớn xin lợi lấy những cường giả khác thấy đây đều là kinh ngạc quỳ chính là kiếm đạo bản thân có cường đại chiến lực tại bước vào bước thứ hai cường giả bên trong hắn không nhỏ danh khí cho nên có không ít sinh linh đều biết hắn loại này cường giả giờ phút này lại tư thái như thế hèn m ọ n cũng làm cho chúng cường giả hiếu kỳ một khe lớn chung chẳng lẽ còn có cái gì cường giả hay sao hắn không phải là bị chấn sát sao thiểu dịch tiên lão thân một bên tác h giả cũng là chừng lớn mắt lỗ đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới điều gì lập tức đối thiểu dịch tiên lão đạo tiên lão vì cũng tham dự c ư ớ p đ o ạ t tiên tinh kết quả bị cái kia cường giả bí ẩn giết chết đã hắn xuất hiện cái kia người đứng phía sau khẳng định chính là người kia thiểu dịch tiên lão thần sắc sâu ngưng t i ê n niệm một lần bao phủ vạn con c h â n long cái này một khe lớn cũng là thông hướng hồng hoang đại vũ trụ thông đạo tiên nguyên bị giết định cùng người này có quan hệ thật sự là đã giảm b ớ t đi không ít công phu hắn vừa muốn động thủ thiên linh vực chấn động kịch liệt quan tài đồng một bộ phận từ một khe lớn t r u n g trầm trậm xuất hiện thiểu dịch tiên lão cũng sửng sốt một chút linh tiên tộc bên trong liền có một n g ụ m hắn xác nhận giống nhau như đúc tuy nhiên linh tiên tộc không có cách nào mở ra nhưng từ quan tài đồng bản thân bọn hắn thu hoạch được không ít cường đại tiên thuật một mực tại truy tìm quan tài đồng bí mật hắn cũng biết tại kim tiên tộc cùng thiên tiên tộc bên trong cũng có một ngụm thật không nghĩ đến tại trong đại vũ trụ lại cũng có ầm ầm quan tài đồng tiến vào tiên linh vực trên đó cổ lão đường vân lại rực phát sáng lên vô tận tiên quang gợn sóng di tán nhường hỏa tiên điện la tiên điện c h ở vô số cừng giả đều cảm nhận được cực lớn áp bách tiên thể run rẩy không h i ể u bất ăn không thể không thi triển tiên văn phòng ngự cùng quan tài đồng kéo dài khoảng cách thiểu dịch tiên lão tay h áo vung tay lên một màn ánh sáng bao trùm đem hết thời ủy thế ngăn cản toàn bộ sinh linh ngắm nhìn mà đi quan tài đồng bên trên sừng sững một tên tắm rửa tiên vận khôi ngô nam tử phản phất đúng hạ phà một m vị c h â n tiên tri vương không giống bình thường tại khôi ngô nam tử bên cạnh thân còn đứng lấy một tên tiên tư vô song nữ tử đúng hắn không sai được tác h giả nhìn thấy cái k i ê u đạo nguy nga hình bóng lập tức nhận ra chính là đạt được tiên tinh người kia thiểu dịch tiên lão minh ngộ tới t i ê n niệm một lần đánh xuyên không gian hắn một bước v ư ợ t ngang trên thân chui ra mười tám c h u i tiên đao tự động cấu trúc thành nhất phương sát phạt trận đồ hướng ngụy bất khí bỗng nhiên tập sát mà đi quy một cảm giác trên thân tiên văn hóa vô tận kiếm quang sông ra ý đồ chặt đường một chết tiểu dịch tiên lão tiên mắt có kỳ dị ba quan quyết tán tứ phương thương k h u n g một cái chớp mắt đổ sụt đem hết thời kiếm đạo chi k h í toàn bộ c h ô n v ù i một loại cường đại lực lượng vô danh đem quỳ trực tiếp đánh bay tiên thể đi theo băng liệt cái này khiến đứng xa nhìn cường giả đều đ ộ n g d u n g rung động đến cực điểm tiểu dịch tiên lão chính là bước vào bước thứ ba cổ lão cường giả mặc dù biết bước thứ hai cùng bước thứ ba trên lệnh to lớn thật không nghĩ đến hoàn toàn là tuyệt đối nghiên ép không có rồi quỳ trở ngại mười tám trôi tiên đao chi trận bao phủ hướng quan tài đồng tại ngụy bất khí trên thân tàng rất nhiều bí mật còn thu được tiết tinh hiện nay lại liên lụy ra quan tài đồng nhất định phải chấn Từ t r ê nhưng người đ tiên được hết thầy mật tầm bí ẩm. t i mang, mang như ạ đ nhắc cái cực hạn sát phạt chí minh đem cổ lão lân phiến chỉnh tề xuyên thủng bà ảnh liên tiên giáp cũng không chịu nổi vô tận tiên văn băng liệt tiểu dịch tiên lão bị một lần đánh xuyên t i ê n thể Cả người nhập vào thương vào một i n i tiếng h g n h b t r n lan lột, dẫn phát kiếm h ô n g a n đổ s khí đua tiếng vang lên thiểu dịch tiên lão trong lòng lột bột một lần quay người bước vào hư vô vừa gây dựng lại tiên thể tác giả bốn người cũng cảm nhận được linh hồn sẽ rách h a y người muốn chạy trốn phúc thử tiên đạo kiếm tử hư vô t r ô i ra một cái chớp mắt xuyên tấu bốn người tiên thể nhất phương nguyên vũ trụ bao phủ đem nó trên người tiên tri bản nguyên c h â n áp đi la tiên điện nam tử tóc tím hỏa tiên điện hỏa phát nam tử đều dọa đến thần sắc tái nhuận thế này sao lại là phi thăng giả rõ ràng là chân tiên hạ giới những cường giả khác cũng là trong lòng điên c u ồ n g rung động hoảng sợ tới cực điểm bốn tên i tiên trưởng bị một cái chớp mắt chu sát tiên tộc tiên lão bị một kích đánh chật vật chạy trốn còn có cái gì so với đây càng đại khủng bố ngụy bất khí thủ trưởng hướng phía dưới đ ạ ép tất cả cường giả đều bị chấn. nhìn thấy loại này vô địch tư thái tiểu tiểu tiểu đều sợ n g â y người đây là siêu v i ệ t đại vũ trụ vị diện cao hơn a nơi này sinh linh so với thánh nhân cao mấy cái ví độ nam nhân này thế mà vừa đến liền bắt đầu chấn áp nghiền sát quy càng là tâm thần run dày thiểu dịch tiên lão loại này cổ lão tồn tại đã là tiên linh b ự c cường giả chân chính hoành hành tiên thổ nhưng bị một chỉ đánh bại chạy chối chết vị này đế quân so với thấy cảm giác càng đáng sợ các h ạ n g chúng ta chính là hỏa tiên điện người chỉ là tới đón dẫn phi thăng giả không có áp ý còn xin tha cho chúng ta một lần hòa phát nam từ hỏa vũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi mở miệm nói nam tử tóc tím cũng nói chúng ta là la tiên điện cũng là tiếp dẫn phi thăng giả cũng vô ác ý còn xin dơ cao đánh khẽ trở về nói cho các ngươi biết đ ị a chủ đến vạn tiên thành thấy chấm nếu như không đến chấm tự mình đi tự gánh lấy hậu quả ngụy bất khí phất tay h á o tiên lực như dòng lũ như thế cọ rửa một đám cường giả bị nghiền sát hỏa phát nam tử hỏa vũ cùng nam tử tóc tím bị cường đại sát phạt chi phong quét ngang mấy cái vũ trụ bên ngoài ầm ầm vạn con chân long lôi kéo quan tài đồng thẳng đến vạn tiên thành đây là chân tiên sao thật là đáng sợ hai người định trụ thân thể toàn thân nguồn máu nhìn về phía lái về phía vạn tiên thành quan tài đồng bọn hắn toàn thân run dậy lập tức hướng hỏa tiên điện la tiên điện mà đi vạn tiên thành kịch liệt chấn động lên rất nhiều sinh linh đều dừng lại ngóng nhìn hướng phương xa từng đội từng đội thành vệ tập kết chuẩn bị chiến đấu vạn tiên chủ cùng một đám cường giả cũng bước vào thiên cung vạn tiên thành giữa không trung nhất phương tiên quan g màn trời xuất hiện cũng gợn sóng như sóng nước văn như thế k h u ế c tán vạn con chân long từ trong đó x ô n g ra long uy cổn cổn máy phong vân một ngụm quan tài đồng rừng ở gợn sóng màn trời trước vô thượng tiên uy tràn n g cả tòa vạn tiên thành sinh linh toàn bị chấn áp quỳ trên mặt đất liên vạn tiên chủ cùng một đám cường giả đều toàn thân á u ỳ r ê n tiên thể đều nhanh muốn băng liệt ngụy bất khí chắp tay quan sát vạn tiên chủ hé mùng nói thành này chấm muốn ngươi không có ý kiến đi vạn tiên chủ song quyền nắm chặt run dậy kịch liệt hơn liền một câu mỗi một chữ đều phụ tăng một t ầ n g trí cao chi uy nhường hắn sắp quỳ đi xuống có ý kiến gì hay không còn trọng yếu hơn sao chương một trăm bảy mươi chín cái này phi thăng giả quá túm quá càng d ỡ vạn tiên chủ tiên thể run dậy lợi hại hơn trước đó hắn gặp qua người này nhưng bây giờ so sánh hoàn toàn là hai cái khác biệt vĩ độ người trước mặt càng sâu không lường được tiên hóa quá hoàn mỹ nhường hắn cũng hoài nghi đây là chân tiên sao không không ý kiến hắn ô m nớp lo sợ trả lời một câu dù sao đây không phải thương lượng chỉ là cho hắn một cái há mồm nói không ý kiến cơ hội trong lúc nhất thời trên người trọng áp lập tức giảm bớt mấy tầng những cường giả khác lại không dám lên tiếng vạn tiên thành hết thời như cũ ngụy bất khí tạm thời không có làm càng nhiều ăn bài vạn long đủ chạy thẳng tới phủ thành chủ vạn tiên thành sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía vạn tiên chủ nhóm c ứ n g giả mặt mũi tràn đầy rung động vạn tiên chủ dù sao cũng là một vị bước vào bước thứ hai thật lâu c ư n g giả tại loại này bã đạo hành vì dưới liên cái rắm đều không thả liền đem vạn tiên thành chắp tay mừng cho một cái vừa phi thăng sinh linh cũng quá q u á t đi vạn tiên chủ cùng những cường giả khác không nói một lời đi theo trở lại phủ thành chủ quan tài đồng hành hiện lên tại phủ thành chủ đầu trên bị mông lung tiên vụ l ậ lờ vạn tiên chủ đúng không phủ thành chủ tiên điện ngụy bất khí nhìn về phía vạn tiên chủ nhóm cường giả thân phận của đối phương lần thứ nhất tiến vào tiên linh một lúc hắn liền biết được chấm mặc kệ ngươi chân tâm vẫn là hư giả túi đầu thần phục với chớm đối ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu vạn tiên chủ nói ra ta lập tức chiêu cáo vạn tiên thành thành này quy về tiến trường ngụy bất khí im lặng bất ngữ tĩnh đứng sừng sững chờ đợi thân quan nhóm bố trí đế điện quy chấn thủ tại quan tài đồng bên ngoài linh tiên tộc thiểu dịch tiên lão bay trở về tiên thể nứt huyết chật vật đến cực điểm trong tộc rất nhiều tiên lão đã bị kinh động chuyện gì xảy ra nhìn xem thiểu dịch tiên lão tiên thể bị kích xuyên một cái lỗ máu cho tới bây giờ cũng không khôi phục lực canh tiên lão bọn người quá sợ hãi nên biết bước vào bước thứ ba về sau thể thân thể tiên hóa mỗi một giọt tiên huyết đều chất chứa vô lượng sinh cơ có thể tại tuế nguyện thời gian thiên địa đại phá diệt chi trung bảo tồn lại tại đại trong vũ trụ thậm chí có thể chiếu dọi cổ kim bất hủ bất diện nhưng giờ phút này thiểu dịch tiên lão thương tích lại chậm chạp không chiếm được tu b ổ tiên huyết bị một loại cực hạn sức mạnh phá hỏng mà làm hao mòn mang ý nghĩa đối mới có thể giết chết tiên lão cấp tồn tại c á p đ o ạ t tiên tinh sinh linh giết chết tiên nguyên sinh linh tại trong đại vũ trụ bước vào bước thứ hai không hắn đã bước vào bước thứ ba thậm chí t ầ n g thứ cao hơn đều là cùng một cái sinh linh thiểu dịch tiên lão nói lời kinh người nhờ ư một đám tiên lão rung động bước vào bước thứ ba thậm chí t ầ n g thứ cao hơn tại trong đại vũ trụ có thể đi đến một bước này đây là quái vật gì hơn nữa hắm giữ một ngụn quan tài đồng cùng tộc địa giống nhau như lúc ta hoài nghi hắn sở dĩ có thể tại đại vũ trụ trưởng thành đến một bước này cùng quan tài đồng bên trong bí mật có quan hệ thiểu dịch tiên lão lại lần nữa nói lời kinh người ngươi nói là hắn tìm hiểu ra quan tài đồng bí mật đông nhiên ba đạo thân ảnh mơ hồ d á n g lâm tiên điện lập tức một đám tiên lão nhào nhào không người ba đạo thân ảnh rõ ràng là linh tiên tộc ba tên i sơ tổ nguyên kỷ tiên tổ nguyên hoàng tiên tổ nguyên dị tiên tổ chính là là chân chính c h â n tiên tri huyết ban đầu liền tiên hóa hoàn thành chính là lần này chuẩn bị đăng lâm tiên tiên tồn tại sơ tổ ngài có thể nhìn ra được sâu cạn của hắn sao chúng tiên lão bên trong thiếu núi tiên lão hỏi tham m ộ nguyên g kỷ nói ra tuy có một tầng trở ngại cản trở nhưng hắn có một chút rất quỷ dị linh hồn biến mất tựa hồ chỉ còn lại có một bộ thể xác mới không cách nào phán đoán cảnh giới của hắn nguyên dị tiên tổ cũng nhẹ gật đầu một đám tiên lão nghe vậy đều nghi hoặc không hiểu quan tài m t h đồng nên bí mật r một mực là tam đại tiên tộc muốn nhất nhìn trộm dù sao bọn họ cũng đều biết liên tiên tiên đều thăm dò là tiên điện tự sắc nam tử trở về nhường bên trong tiên điện cường giả đều giật mình nam tử hao tím tên là từ thư chính là một bản gánh chịu đại đạo cổ lão đạo thư biến thành sắp bước vào bước thứ hai tại la bên trong tiên điện có địa vị cực cao ự c c càng có thực lực cường đại loại tồn tại này lại chật vật như thế địch nhân không phải tiên điện chính là tam đại tiên tộc l a tiên điện trung thử thư cớ gì trọng thương đến tận đây la tiên cùng bảy tên phó điện chủ đều đứng tại trên điện nhìn về phía tử thư lập tức nhũ mày tử thư cung kính nói điện chủ thuộc hạ gặp phải một tên không biết phi thăng giả hắn thực lực cường đại liên linh tiên tộc t h i ể u dịch tiên lão đều bị hắn đánh bại phi thăng giả đánh bại t i ệ u d ị tiên lão một tên phó điện chủ ngạc nhiên la tiên cũng tò mò phi thăng giả xác thực có tiềm lực đa số đều là chứng đạo người lại so với bình thường chứng đạo người phải cường đại hơn nhưng cường đại tới đâu có thể đánh bại bước vào bước thứ ba t i ê n lão s ắ c thực như thế sự c ư ờ n g đại của hắn ta không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung t ử thư lòng còn sợ hãi không có nửa phần dầu diếm c h ậ t nhìn về phía la tiên đạo điện chủ hắn n h ư ờ n g ngài đi vạn tiên thành gặp hắn nếu không tự gánh lấy hậu quả làm càn cái khác phó điện chủ nghe đến lời này dẫn tí mặt một cái phi thăng giả không khỏi cũng quá cắt quá càng hắn d ỡ nhường điện chủ bài kiến hắn thật coi la tiên điện sợ hắn sao mặc dù biết đôi phương trọng thương thiệu dịch tiết lão thực lực cường đại ít nhất là bước vào bước thứ ba tồn tại cũng không đại biểu la tiên điện sợ hắn nên biết la tiên điện chủ cũng là bước vào bước thứ ba tồn tại lại chỗ đi chi đạo có chút đặc thù chiến l ự c cũng là vô cùng cường đại tuyệt không phải bình thường tiên lão có thể so sánh đây cũng là la tiên điện có thể ở phía này tiên thổ sinh tồn nguyên nhân n h ư n g b u ồ n điện chủ đi b á i kiến hắn phô trương s á c thực đủ lớn la tiên lạnh miệt cười một tiếng người này sợ không phải tại đại vũ trụ càn dỡ đã quen cho rằng chỗ nào đều là thế giới của hắn không nói la tiên điện hắn đem t i ệ u dịch tiên lão đánh bại liền vào linh tiên tộc đả kích pha vi tiên tộc bên trong tiên l còn có cường đại nhất mà thần bí sơ tổ nếu là kinh động đến bọn hắn đoan trừng cũng liền cản rỡ chấm dứt đúng rồi cái này sinh linh còn có một ngụm thần bí quan tài đồng không biết lai lịch ra sao thử thư còn nói thêm quan tài đồng la tiên hiếu kỳ càng đậm lẩm bẩm nói trước kia cũng nghe qua một số tin tức tại tam đại tiên tộc bên trong liền có dấu quan tài đồng hai người này phải chăng có chỗ liên hệ ngược lại là có chút ý tứ lập tức an bài một số cường giả binh phát vạn tiên thành la tiên ra lệnh lấy cái này phi thăng giả càn dỡ độ đi vạn tiên thành khẳng định hội gây gà bay chó chạy khẳng định có chỗ tốt có thể vớt hòa thiên điện hòa vũ giảng thuật hết t h ờ i về sau cũng đem lời nói còn nguyên cáo chi lập tức dẫn tới trong điện cường giả cười h a h a cái này phi thăng giả thật đúng là vô cùng lo lắng cản d ỡ đến tiên linh vực đoán chừng la tiên điện bên kia phản ứng cũng kém không nhiều đi có phó điện chủ cười nói hòa tiên lại lâm vào chầm tư tuy là hòa tiên linh nhưng tính tình của hắn cũng không phải là cực độ táo bạo mà là từ hỏa vũ báo cáo chung cũng nghe ra người này cường đại thẩm bí ta đi một chuyến vạn tiên thành nhìn xem hòa thiên đạo điện chủ ngài không cần thiết tự mình xuất thủ thực lực đối phương xác thực cường đại chúng ta đối đầu khẳng định ăn thiệt thòi chờ linh tiên tộc bên kia động t h ủ đi bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc loại này uy hiếp mặc kệ một tên phó điện chủ nhắc nhở không có người nào phủ định cái này phi thăng giả thực lực cường đại có thể đánh bại t h i ể u dịch t i ê n lão tuyệt không đơn giản chỉ là loại này càn d ỡ chi pháp không cách nào tại tiên linh vực sinh tồn nhất định bị đến nhiều mặt đ ặ kích lập tức liền muốn trả giá đắt bất quá hòa tiên điện như lập tức buốc lên cái này đầu đối phó khẳng định phải trả giá đắt chỉ có thể chờ đợi linh tiên tộc tới thu thập bản tôn tự có tính toán hòa thiên đạo mặc dù đối phương quá cắt quá ngạo nhưng thực lực cường đại nhưng tranh thủ lại đây là hỏa tiên điện hiệu mệnh cái kêu hỏa tiên điện tuyệt đối năng lực ép l à tiên nhóm thế lực một trăm tám mươi người dám n g ỗ nghịch chấm ha ha ha thái cổ bên trong tiên điện vang lên cười to ta thật muốn nhìn một chút hỏa tiên cùng la tiên nghe được cái này chuyển lời lúc là dạng gì thân sắc một tên phó điện chủ một bên cười vừa nói đối phương có thể trọng thương thiệu dịch tiên lão chí ít bước vào bước thứ ba cũng là cọng dâm cứng cũng không biết có hay không bị hụ sợ mặc kệ bọn hắn đi vẫn là không đi đều sẽ khó xử một tên khác phó điện chủ lặng đi chứng minh bọn hắn sợ thật bị một câu uy hết đến đến lúc đó la tiên điện cùng hỏa tiên điện sẽ tại cái này một mảnh tiên thổ trùng triệt để mất đi mặt m ũ i nếu không đi vị này phách lối cao điệu chiến trận cực lớn phi thăng giả khẳng định hội cầm hai cái tiên điện khai đao đến lúc đó khẳng định đánh lưỡng bại c ầ u thương song phương cũng không tốt gây đến lúc đó bọn hắn cũng có thể nhặt cái tiện nghi tên này phi thăng giả có thể như vậy tuyên bố còn đem thiểu dịch tiên lão đều đánh bại cũng không đơn giản muốn kiếm tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy quá cổ điện chủ n h ĩ mày hắn đắc tội đúng linh tiên tộc việc này như gây nên ba tên sơ tổ đoán chừng rất nhanh hội lắng lại đến lúc đó nói không chừng sẽ bị linh tiên tộc thu cười v ề cười những cường giả khác tự nhiên thấy rõ đây hết thảy cũng im lặng nhẹ gật đầu điện chủ vạn tiên thành người tới muốn để ngài đi gặp vị kia mới đảm nhiệm thành chủ một thanh â m tại tiên điện bên ngoài văng lên nhường trong điện nụ cười cứng đờ quá cổ điện chủ lập tức lạnh lông mày vẫy một cái khó xử đến cực điểm mặc dù biết vạn tiên thành lập tức sẽ đổi chủ nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hơn nữa vị này phi t h ă n g giả càng đ e m chủ ý cũng đánh tới trên người h ắ n cùng thời khắc đó nguyên sơ tiên điện cũng phát sinh cảnh này cái này khiến nguyên sơ điện chủ cũng là có chút sắc mặt khó coi vạn tiên thành rất nhiều cường giả cũng không hiểu vì sao vị này đế quân hội một lần trực tiếp t r e o chọc nhiều như vậy thế lực mỗi cái tiên điện đều chỉ ít có một tên bước vào b ư ớ c t h ứ ba cường giả toa c h ấ n thực lực sẽ chỉ so với tiên lão cường đại nhiều t r e o chọc m ấ y cái áp lực đem lớn hơn chủ yếu nhất đúng chọc tam đại tiên tộc một trong linh tiên tộc vạn tiên chủ nhìn thấu triệt đối chưa tự mình cảm thụ qua vị này đế quân đáng sợ đối với hắn loại này nhìn như càn r ỡ ngạo mạn hành vi khẳng định lý giải không được nhưng hắn biết cái này phản phất chân tiên tồn tại mỗi tiếng nói cử động đều không phải là thương lượng thảo luận mà là mệnh lệnh tiêu tiểu kiều tại vạn tiên thành trung đi, đi. cũng thưởng thức cái này siêu thoát vị diện sinh linh sinh hoạt cảnh tượng trên thực tế cùng đại vũ trụ tinh vực thế giới không có bất kỳ cái gì khác biệt chỉ bất quá những thứ kia cho dù là ven đường thủy tiện một khối đá ném tới trong đại vũ trụ đi đều là một khối tiên tri thạch đúng vô thượng trí bảo nàng cũng không biết mặc kệ là địa cầu vẫn là vạn giới hoặc là hồng h o a n g vô tận đại vũ trụ hết thầy sinh linh truyền thừa ân ký đều bắt nguồn từ chồng nàng giờ phút này nắm giữ lĩnh hội mệnh vận trường hạ cho nên hết thầy đều cực độ tương tự ở chỗ này sinh linh rất đại bộ phận đều là nhân tộc bộ g á n g lao thanh lưu hấp tấp cùng trở về vạn tiên thành vừa vặn đụng vào kiểu tiểu kiểu bất quá quỳ trông coi ở một bên kiểu tiểu kiểu cũng không e ngại chỉ là có chút hiếu kỳ ngụy bất khí cũng cảm giác được nó trên thực tế hắn trở chính là con hàng này dẫn nó đi ăn một chút gì đi ngụy bất khí thanh âm tại kiểu tiểu kiểu trong đầu vang lên tiểu tiểu kiểu đi lên nói ra ngươi muốn ăn cái gì ta mời khách lao thanh ngưu trâu trứng mắt không có nửa điểm k h á c h khí quay đầu để mắt tới một nhà từ lâu liền hướng bên trong mà đi ven đường trùng t r u n g quanh sinh linh đối với nó trốn tránh cái này khiến kiểu tiểu kiều đều sửng sốt một chút hiển nhiên những sinh linh này đều biết nó trong từ lâu nhìn thấy tên ôn thần này tới cái khác khách uống rượu đều trốn xa nó ghé vào bên cạnh bàn tiêu tiểu kiều cùng quỳ tiền đến một cái nhân tộc bộ giáng sinh linh đi lên cung kính nói phu nhân ngài muốn ăn chút gì không nói xong đem một tờ thực đơn đưa lên hắn biết t i ề u tiểu kiều đứng tại mới đảm nhiệm thành chủ nữ nhân bên cạnh đây chính là vạn tiên thành chân quý nhất tồn tại tiêu tiểu kiều nhìn không h i ể u trong đó đồ vật nhìn về phía lao thanh lưu nói ra tại nó muốn ăn cái gì ngươi nhiều hơn một số là được t ì phủ thành chủ h o à n trả tên này nhân tộc bộ g á n g sinh linh điểm lập tức thối lui ngươi tại sao muốn một mực đi theo lão công ta tiêu tiểu, tiểu kiều hỏi lao thanh nhu lướt đầu rất là cá tính căn bản không trả lời t r ư ờ n g quỹ đem ăn giảm một nửa tiêu tiểu, tiểu kiều quay đầu hô một câu lao thanh nhu nhãn chừng lớn nhìn chằm chằm tiểu tiểu kiều nhường lao nhu ăn được lao nhu mang lão công ngươi bay mẹ nó con hàng này có thể nói chuyện t r u n g quanh khách uống rượu nghe được lão thanh nhu mở miệng tựa như là p h à m nhân nhìn thấy cây vạn t u ế ra hoa như thế dân mình có thâm thụ con hàng này độc hại sinh linh càng là kinh hai suýt nữa thì trận lắc cả mắt ngươi nói là có ý gì tiểu tiểu kiều truy vấn lao thanh lười nhắc nói về sau ngươi sẽ biết tiêu tiểu kiều suy tư một chút liền không truy vấn nơi này nói chuyện với nhau ngụy bất khí có thể nghe thấy hắn không mở miệng khẳng định lý giải đầu này lão thanh ngưu ý tứ phù thanh chủ ngụy bất khí cười nhạt một tiếng đầu này lao thanh ngưu lời nói nhìn như một câu nhưng chất chứa quá nhiều đồ vật ở trong đó chỉ bất quá chỉ có hắn nghe được chất hắn nhìn về phía ngoài thành một phương hướng khác một bước bước vào thương minh bên trong không bao lâu là tiên điện bên ngoài không gian đổ sụp cổ lao tiên trận chấn động kịch liệt phương nào đạo trích gan dám xông vào ta là tiên điện từng tôn bước vào bước đầu tiên cường giả sông ra đồng thời một đám phó điện chủ cũng nhảy vọt đứng tại thương m i n h nhìn về phía đổ s ụ p địa phương một đạo nguy nga hình bóng từ trong đó thể i m hiện ra đúng hắn thử thư nhìn người tới thần sắc kinh hãi la tiên cũng khóa chặt người tới xuất hiện tại một đám phó điện chủ phía trước tại bóng người này trên thân cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức cường đại các hạ chính là tân nhiệm vạn tiên thành thành chủ la tiên biết do còn cố hỏi ngụy bất khí không nói chuyện đế niệm khẽ động tiên đạo kiếm bay ra như một đạo sát phạt ánh sáng hướng la tiên điện đinh rết mà đi các hạ không khỏi quá ngạo m ạ n càn rỡ đi một tên i phó điện chủ lạnh a một cây tiên mâu từ hắn phần bụng x s n g ra hướng tiên đạo kiếm đinh đi cùng thời k h á c đó bọn hắn tiên thể cất cao mấy chục vạn trượng tiên quang rặng rỡ bị tiên văn v ậ n quanh giống như một vị cổ lão chân tiên cự nhân hướng ngụy bất khí một quyền đợt tới ngụy bất khí thờ ơ vẫn như cũ hai tay đặt sau lưng nhưng trên người có một đạo tiên quang x s n g ra chính là tiên lực dòng lũ áp xúc cảm nhận được cái này la tiên sắc mặt đại biến lập tức hô to các hạ có chuyện hảo hảo nói tiên quang chui vào tiên đạo kiếm cường đại tiên binh chi u y bị triệt để kích phát kiếm hóa ước vặt vạ một cái chớp mắt r hết thầy đồ vật chạm đến kiếm cương trong n g á y mắt b ă n g d i ệ t d i ệ t cho ta có chút cự nhân kình thiên một quyền tiên u y còn cồn lại bị tiên kiếm đánh xuyên đem chọn cỗ tiên thể một lần từ đỉnh đầu đóng xuyên mà xuống xé rách thành huyết vụ m ả n h vỡ tại kiếm khí bên trong t r ô n g vùi lại có thể khôi phục lại có thể bất tử cũng ngăn không được bởi vì những này kiếm khí chính là tiên lực ứng tụ mà loại này tiên lực đã bao hàm vận mệnh sức mạnh mảng lớn sinh linh bị triệt để m ặ sát liên tiên điện đều bị xé nát cái này khiến la tiên điện phó điện chủ nhóm đều sợ h o ả g h t la tiên sợ hãi lại tức giận hãi tế ra một đ o á tiên đạo chi hoa trong đó nở rộ chính là hủy diệt chi quang nhưng ma diệt tiên văn tương dung tiên thể đây là tồn tại vô tận kỷ nguyên đại la diệt thế hoa một đoá có thể diệt rơi một cái đại vũ trụ bàn tay hắn vừa n h ấ c đại la diệt thế hoa chiếu d ọ i hết thời cảnh tượng cũng phải đem ngụy bất khí chiếu d ọ i đi vào các hạ nếu không phải m u ố n đánh lưỡi bại câu thương đối với người nào đều không có chỗ tốt khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao la tiên tức giận phi t h ư ờ n g ngữ khí vô cùng băng lãnh cũng có mấy phần bà khí bước vào bước thứ ba tu vi tăng thêm món này cường đại tiên binh hắn tại tiên tộc trước mặt cũng có một chút lực lượng đây là la tiên điện có thể trường tồn tại tiên linh vực nguyên nhân lớn nhất trừ phi tiên tổ có thể giết chết hắn tồn tại không có nhiều cái này liền là của ngươi ùy vào ngụy bất khí nhìn một chút đại la d i ệ t thế hoa thân ảnh mẹ vọn bước vào đến đại la d i ệ t thế hoa bên trong hủy diệt chi quan bao phủ lại chưa thấm nhuộm đến ngụy bất khí ống tay háo một góc cái này khiến la tiên đô con n g ư ờ i co rụt lại ngụy bất khí quan sát đế lông mày l ạ n h chìm liền cái này chút thủ đoạn ngươi dám n g ẫ nghịch chấm Chương 181, đại la diệt thế hoa. ngụy bất khí gánh vác một cái tay nâng lên một ngón tay hướng đại la diệt thế hoa để ép chỉ tiêm có một loại đặc thù tiên văn gợn sóng cùng hư không tư ơ n g dung hư không liền phảng phất bị kéo ra trèo trống một lần đổ sụp đem đại la diệt thế hoa nở rộ hủy diệt chi quan g toàn n u ố t hết một loại cường đại uy áp cảm giác giống như chân tiên hàn g thế cũng hướng la tiên t r n tới la tiên trên người tiên văn chi lực như lao nhanh giang hà xôi trào mánh liệt mà ra hóa thành một cây hình dạng xoắn ốc gai nhọn xuyên thấu sụp đổ phong bạo thế nhưng vào lúc này một cây ngón tay màu vàng nóng phóng đại đến vô biên vô hạn trên đó vân tay đường、cong. như từng đầu to lớn vô cùng thiên địa khét ránh ánh sáng màu vàng nóng đem la tiên tiên lực đều áp chế lại các hạng la tiên điện nguyện ý quy t h u ậ n nguyện ý quy t h u ậ n la tiên bị ép ở phía dưới mặt mũi tràn đầy sợ hãi hắn cũng n g h ĩ không gian nhảy vọt mà chạy nhưng cái ngón tay này quá to lớn không nói đem hư không toàn chấn ép phong tỏa tiên lực bị toàn diện giam cầm hắn sớm đã mất đi tiên cơ liên đại la diệt thế hoa đều triệu hắn không khởi động được hắn thật sợ càng là đánh giá thấp cường giả này liên hắn thôi động đại la diệt thế hoa đều bị như vậy n h i n ép loại cảnh giới này nói không phải thật sự tiên hắn đều không tin ngón tay màu vàng nóng lại chưa dừng lại. trực tiếp đem la tiên nhấn trên mặt đất tầm ẩm một phương này tiên thủ kịch liệt rung động không gì sánh được kiên cố mặt đất như bị đại tinh va chạm như thế dạn nước đổ sụt địa chấn kéo dài xa xôi vô t ậ n tạo thành vô số sinh linh khủng hoảng vừa tới vạn tiên thành bên ngoài h ỏ a tiên còn không có hướng vào phía trong nhìn trộm cảm giác được chấn động hãn tiên niệm nhìn trộm phương vị về sau quá sợ hãi vội vàng hướng la tiên điện mà đi vạn tiên thành trung vạn tiên chủ nhóm cường giả cũng chấn kinh đi theo tại kiểu tiểu kiểu bên người quỳ cũng đ ứ n mày la tiên điện một đám phó điện chủ bị chấn động linh hồn đều đang rún sợ tiên đệch đệch đệch đệch đệch nằm tại phế tích bên trong bị một ngón tay nghiền tiên cốt băng liệt như một đám thịt nát t ĩ n h tĩnh nằm ở trong đó tiếp nhận cực lớn thương tích nếu không phải bước vào bước thứ ba tiên hóa không song thiếu thể thân thể thành tiên thể một kích này đầy đủ đem hắn ép diện thành hư vô triệt để tử vong chúng cường giả ngầm đầu đã thấy thời khắc này ngụy bất khí đứng tại tiên trong sương mù có trăm vạn trượng tri cự một đôi đế mắt tiên quang s á n g trói như hai vòng tiền l ê n dương nhìn thẳng thế gian một phương này tiên thổ đều bị ép hoặc mất chân tiên thể la tiên, tiên điện may mắn còn sống sót cường giả nơm nớp lo sợ thân xác hoàn toàn thay đổi hoảng sợ quỳ xuống n h ữ một tiếng kêu phó đ i tuyệt vọng sợ hài giống chuyến khắp vô tận khu vực hòa tiên vừa đến la tiên điện ẩm ẩm đại khái nửa cái đại vũ trụ phạm vi thương minh đều bị ép d i ệ t đại đ ị a đều biến thành hư vô hết thời vật chất đều bị n mất d i ệ t dọa đến hắn nhanh c h ó n g không gian nhẹ vọt tránh ra thật xa rất nhiều chạy tới cường giả cũng là sợ ngây người tên i tia dâu dài tiên nhân cùng t ử sắc quan g người chạy đến thăm dò đến la tiên điện tình huống lập tức thoát đi trong hư vô tiên vụ lợn lờ đại đạo tiên quang nở rộ một đạo vô địch thân ảnh từ trong đó đi ra lạnh lùng mà trí cao sau lưng từng đạo tiên tri bản nguyên bay ra rơi vào đến trên tay hắn là tiên chết hòa tiên thấy cảnh này một viên tiên tâm rừng không ngừng run dậy có thể rét chết bước vào bất thứ ba cường giả có thể so với tiên tổ loại này cường đại khiến hắn bất ngờ một tòa tiên điện như vậy là út ai dám gây a nhìn thấy ngụy bất khí thân ảnh hắn sợ hai và phần nhưng lại không xuất hiện mà là thẳng đến vạn tiên thành mà đi rất nhiều cường giả cũng trốn xa ngụy bất khí thu hồi tiên tri bản nguyên do xét nhất phương tự thân nguyên vũ trụ tiên điện đại bộ phận bị giữ trong đó cất giữ rất nhiều tài nguyên bao quát tiên mễ tiên tài tiên l dược tiên kim tiên binh các loại vũ khí nhưng không có một đạo tiên khí không thể không nói tiên khí tại tiên lĩnh vực chân quý trình độ liên loại này tiên điện đều không có một chút tồn k o lệnh ngụy bất khí hài lòng chính là đại la diện thế hoa món này tiên binh s á c thực phi phạm do thuần túy nhất tiên diệt c h i lực châu ngưng mà hạch tâm chính là một đ ô n g hoa nhị hình tiên hạch cực kỳ đặc biệt có cực mạnh tiến hóa tính cùng thôn p h ệ tính lại chủ yếu là thôn tính tiêu diệt tiên văn vỡ vụn sinh ra t r ô n vùi c h i lực mới vừa rồi hắn liền có điều chú ý la tiên đúng từ chỗ nào đạt được không được biết cùng tiên đạo kiếm uy năng so sánh tương xứng bất quá đại la diệt thế hoa có thể cường hóa tăng lên p h ẩ n cấp chỉ cần khắc ấn tượng hắn nắm giữ tiên văn đem vạn đạo dung luyện tại h ủ diệt tri q u a n trung hoặc lấy mệnh vận trường hà t â lễ hội có một lần đại lộ xác đem đạt tới đại thiên tiếp tháp cấp độ đến lúc đó khả năng chính là chân tiên chi binh. cũng sẽ là một kiện tiện tay vũ khí đem đại la diệt thế hoa thu lấy về sau hắn trở về vạn tiên thành tại hạ hỏa tiên điện điện chủ h ỏ a tiên bãi kiến đế quân mới trở về vạn tiên thành phủ thành chủ bên ngoài chờ đợi h ỏ a tiên lập tức cung kính nói cái này khiến vạn tiên chủ cùng phụ thành chủ cường giả đều đ ộ n g dung loại này bước vào b ư ớ c thứ ba một điện chi chủ lại như vậy không đúng thật sự là mở rộng tầm mắt ngụy bất khí liếc xéo hỏa tiên một chút tiến vào phủ thành chủ vạn tiên chủ chờ nơm nớp lo sợ tâm thần điên cùng rung động biết vị này đề quân mới vừa rồi nhất nghiệm vượt ngang mấy cái đại vũ trụ khoảng cách đem xa xôi bên ngoài la tiên điện ép bình hòa tiên tại một tên thủ vệ dẫn đầu dưới đi vào thành chủ điện vạn tiên chủ nhóm c ư ờ n giả g cũng đứng ở nơi đó hòa tiên nhìn về phía thành chủ t r ư ớ c điện thân ảnh trong lòng tất cả đều là kiếm kỵ trước đó có nhiều tiểu tâm tư bây giờ liền có bao nhiêu hoảng sợ hắn may mắn chính mình tới một chuyến mặc kệ là bởi vì loại nào mục đích chuyến này tới quá chính xác la tiên điện hạ tràng cũng là đẫm máu giao hấn la tiên điện nắm giữ tiên thổ thống nhất thuộc về vạn tiên thành ngụy bất khí đạm mạc nhìn chăm chú hòa tiên nói về ph cũng về tại hạ n tuân theo đế quân an bài hòa tiên liền vội vàng gật đầu lùi ra đi ngụy bất khí cho lui cũng không sợ hắn hai lòng đối phương tiệu động tác tiệu tâm tư hắn toàn bộ biết nhưng không phải trần trước mắt đang cần dùng người diện đi một cái la t i ê n điện có thể đưa đến c h ấ n nhiếp đồng thời đem l ự c chú ý hấp dẫn đến vạn t i ê n thành hắn muốn đi tiên lạc c h i điệu một chuyến đây là hắn đến tiên linh vực nguyên nhân một trong hỏa tiên lập tức rời đi vạn t i ê n thành hướng hỏa tiên điện tiến đến đi dạo trong chốc lát tiêu tiểu kiều cũng trở về đến phủ thanh chủ lao thanh n h u cũng theo tới ngụy bất khí có chút hăng hái nhìn xem nó lao thanh n h u bị nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêng quá mức ngụy bất khí đưa tay nhất phương thu nhỏ tới cực điểm thế giới trôi nổi tại thủ trường nói ra vừa thu thập la tiến điện bên trong thiên thảo tiên mễ tiên dược có rất nhiều lao thanh như nghe xong như nhãn tỏa sáng biết do đúng bộ nhưng nó khống chế không nổi g ắ t gao nhìn chằm chằm cái kia một phương thế giới ảnh thu nhỏ ngụy bất khí lại đột nhiên thu hồi đế mắt nhắm lại nói ra đem tiên lạc c h i địa quan tài đồng lấy ra chấm cam đoan về sau tưởng ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu tiêu tiểu kiều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không khỏi nhìn về phía phủ thành chủ phía trên quan tài đồng nàng một mực không có hỏi trong đó đến cùng ẩn giấu cái gì thấy ngụy bất khí để ý như vậy nàng cũng rất tò mò chương một trăm tám mươi hai quay về tiên cấm khu la tiên điện bị diệt một chuyện chuyển khắp tiên thổ rất nhiều cường giả thẳng đến vạn tiên thành hỏa bên trong tiên、điện. hỏa vũ biết được đúng tên kia cường đại phi thăng giả gây nên trong lòng vô cùng bất an la tiên điện không đi vạn tiên thành bài kiến rơi vào kết cục này hỏa tiên điện cũng giống vậy mau đem phòng ngự tiên trận kích hoạt phó điện chủ nhóm thần sắc bối rối bọn hắn đối La Tiên rất quen thuộc, biết đối quen phương có cường đại c ỡ nào vẫn như t r ư ớ c bị nghiền sát cũng có thể nói do t r e o chọc phải tên địch nhân này có bao nhiêu đáng sợ càng mấu chốt chính là hỏa tiên điện đối mặt cũng là giống nhau cục diện tiên trận bị kích hoạt bao trù một cái tiểu vũ trụ phạm vi muốn hay không tìm kiếm linh tiên tộc trợ giút một tên phó điện chủ ngưng trọng nói la tiên bước vào bước thứ ba c một tên khác phó điện chủ cũng đồng ý nghe nói thái cổ tiên điện nguyên sơ tiên điện đều hứng chịu tới áp chế yếu bớt cùng bọn hắn thông một trật khí có người nhắc nhở chờ điện chủ trở về lại định đoạn trước hết nhất lên tiếng phó điện chủ nghĩ nghĩ điện chủ đã đi vạn tiến thành t ì n hòa huống bên kia, hắn hiểu rõ hơn một số. Không h lâu. số. bên bao kia, rõ một tiên trở、về. Tất cả cường giả vây tới. Điện chủ, vạn tiên thành tình huống như thế về. vây vạn cả cường chủ, giả như Điện huống n mong ò n vẫn còn nói, sợ hay lỏng a la tiên điện bị triệt để tiêu diệt, la tiên gạt điện cũng bị một hơi đối một đám cường giả đạo tại bắt đầu từ hôm nay hỏa tiên điện về vạn tiên thành q u ả t h u ố c tất cả hỏa tiên điện sinh linh toàn nghe theo vạn tiên thành điều khiển tiên điện yên tĩnh chúng cường giả kinh ngạc nhìn về phía hỏa tiên không hiểu quyết định này điện chủ cái này phi thăng giả cùng linh tiên tộc xung đột lợi ích lại từng có tiết thế tất hội thủy hòa bất dung chúng ta muốn đứng đội cũng nên đứng linh tiên tộc một bên chúng cường giả mồm năm miệng mười thảo luận đây là bản tôn quyết định hòa tiên thái độ cường ngạnh nhìn về phía một đám lý giải không được cường giả thần xác sụp đổ ngự khí trầm dần từ từ nói các ngươi chỉ biết hắn giết chết la tiên thực lực cảnh giới có thể so với tiên tổ nhưng các ngươi không thấy được chân thực một màn quả thực chính là đại khủng bố hòa vũ nhóm cường giả n g h e đây con ngươi phóng đại không có hoài nghi hỏa tiên lời nói vậy chúng ta không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến những cường giả khác lui một bước lại có tính toán chờ linh tiên tộc xuất thủ các ngươi đừng đánh tâm tư gì dựa theo bản tôn nói làm h ỏ a tiên nghiêm khắc cảnh cáo có một số việc hắn so với những cường giả này thấu chết hơn tại một chỗ thương minh quá cổ điện chủ cùng nguyên sơ điện chủ chạm mặt hai cái tiên điện cường giả cũng tể tụ ở cùng nhau vất quá giờ phút này bọn hắn không cười được trên mặt khủng hoảng không gì sánh được n ồ n g đậm la tiên điện hủy diệt không chỉ có là cảnh cáo càng là một loại tử vong thông chi hai tòa tiên điện cũng nhận được uy hiếp bọn hắn cũng không có đi vạn tiên thành ngươi định làm gì thật chẳng lẽ muốn tiến đến vạn tiên thành bái kiến vị kia đế quân điều này có ý vị gì ngươi hẳn phải biết quá cổ điện chủ hỏi nguyên sơ điện chủ nguyên sơ điện chủ suy nghĩ sâu xa đứng lên đi vạn tiên thành bái kiến cái kia mặt ngoài bọn hắn hoảng sợ tại một câu uy hiếp nữ điệu đem triệt để túi đầu quy thuận tên kia phi thăng giả trở thành đối phương trúc cổng tùy ý phân công đây đối với một điện chi chủ mà nói chính là v sẽ bị tiên thổ sinh linh phụng làm trò cười nên biết liên linh tiên tộc cũng không dám như vậy c à n dỡ để bọn hắn đi bãi kiến đi quỳ lạy thì linh tiên tộc đi nguyên sơ điện chủ nói đối phương cảnh giới tất cả mọi người lòng dạ biết rõ khẳng định cũng uy hiếp được linh tiên tộc linh tiên tộc tuyệt sẽ không bỏ mặc mặc kệ nếu chúng ta quy thuận vạn tiên thành vô hạn lớn mạnh vạn tiên thành sức mạnh đây là linh tiên tộc không muốn thấy nhất tình huống dù sao vạn tiên thành một khi vượt qua khả không phạm vi linh tiên tộc ở phía này tiên thổ địa vị đem bị dung chuyển đến lúc đó lại phản ứng cũng cũng đã mượn quá cổ điện chủ gật đầu có người thừa cơ nói tiếp cả hai tồn tại to lớn xung đột so sánh nội tình linh tiên tộc càng cường đại hơn nữa chúng ta có thể phương thức hợp tác tìm kiếm che chở liên hợp lại cùng nhau cộng đồng thảo phạt vạn tiên h à n h xuất động tiên tổ chấn sát tên này đ ế quân đến lúc đó trợ giúp linh tiên tộc d i ệ t trừ cái này uy hiếp cũng liền giải quyết chúng ta nguy cơ càng có thể bảo trụ tiên điện địa vị vị này đế quân quá cấp tiến càn rỡ đến một lần liền khiêu khích tất cả thế lực đã trở thành chúng mũi tên tri lịch không ai sẽ bỏ qua hán vào lúc này đoàn kết lại coi như linh tiên tộc can thiệp không sâu chúng ta cũng có thể ứng phó lưỡng điện phó điện chủ nhóm đều nhìn tấu triệt so sánh tiến đến b á i kiến vị này để quân không đúng thành kính lễ bái bọn hắn càng muốn liều một phen như quy thuận vạn tiên h à n h hắn thực lực lớn mạnh về sau vậy bọn hắn liền phải đứng tại linh tiên tộc mặt đối lập cùng linh tiên tộc chém giết luân hoảng sợ trình độ bọn hắn càng sợ linh tiên tộc đối phương một khi diệt đi vạn tiên h à n h giết chết đế quân vậy bọn hắn có thể được kết cục gì giờ phút này đều có thể dự liệu được hơn nữa ưu thế tại bọn hắn bên này coi như diệt đi một cái la tiên điện cũng dọa không được bọn hắn đã quyết định làm tốt tiên điện phòng ngự người ta tự mình đi một chuyến linh tiên tộc quá cổ điện chủ đạo tiên điện phòng ngự đã làm xong hiện tại liền đi đi nguyên sơ điện chủ không nhiều do dự lúc đến sớm làm tốt hết t h ờ i phòng ngự cùng quá cổ điện chủ trực tiếp tiến về linh tiên tộc một đám điện chủ thì nhìn về phía vạn tiên thành phương hướng như g i a hỏa này không cao điệu như vậy chúng một đối phó có lẽ không phản ứng kịp thật có thể nhường hắn lớn mạnh trở thành một phương này tiên t h ủ có một tên bá chủ chỉ tiếc hắn quá chỉ vì cái trước mắt cản dỡ xem thường hào hào tổng thể toàn phế đi hắn tính toán cũng không tệ giết một cái la tiên điện đưa đến chấn nhất tác dụng bức bách chúng ta thần phục hơn nữa thực lực đủ cường đại xem như tiên linh vực trung định phong nhất một loại kia đoán chừng không ít cừng giả có thể sẽ bị h ù dọa các đại tiên điện vốn cũng không dám khuất tại tại ai phía dưới hắn không hiểu rõ tình h u n g dưới cầm la tiên điện khai đao hiệu quả đã là hoàn toàn ngược lại mua dây một mình chúng c ư ờ n g giả nghị luận cười lạnh nội tâm cũng may mắn đối phương quá lô mãng c ấ p tiến nếu là cẩn thận một chút kết quả kia liền không giống t i ê n lạc chi điện ngụy bất khí mang theo kiểu tiểu kiểu đi vào chỗ xấu nhất nhìn đến đây cảnh tượng thật là làm cho kiểu tiểu kiểu đều mở rộng tầm mắt trong đó cây cối cao vô tận thật sự đúng che khuất bầu trời thế giới chi thụ phía trên kết trái cây đều là từng viên đại tinh so với địa cầu còn một lớn có thể tưởng tượng một cái cây đến cỡ nào hay mỹ cái này còn tính là cây sao nàng trong lòng kinh ngạc mênh mông tất cả đều là tương tự đại thụ một cánh rừng tựa như nhất phương rộng lớn tinh vực đi vào cái k i a m ộ t mảnh cấm khu ngụy bất khí đứng bên ngoài nhìn chăm chú lên hạch tâm quan tài đồng lao thanh nhu cùng quý cũng đứng ở một bên quý không nhìn thấy bí mật trong đó tiêu tiểu kiều càng không cách nào nhìn trộm chương một trăm tám mươi ba quan tài đồng chị bí ngụy bất khí đứng sừng sức một hồi một bước bước về phía cái này cấm khu giới hạn vẫn như c ũ bị ngăn cản ngón tay hắn một điểm tịch diệt ba quan a n h kích mà đi ầm ầm phản phất đánh vào một loại nào đó vị trí bình t h ư ớ n g bên trên cả phiến thiên địa đều t r ợ t run lên lệnh tiên lạc chi địa quỷ dị sinh vật cùng những sinh linh khác đều kinh hoàng chạy thẳng tới ngụy bất khí d ừ n g tay đế lông mày hơi n h í u có thể ngăn cách thủ đoạn của hắn hẳn là xuất từ chân tiên không thể nghi ngờ hơn nữa không cách nào thăm dò là từ đâu một cái phương diện ngăn cản đây mới là quỷ dị nhất một điểm cái này cùng hắn vô hình bức tường ánh sáng có chút cùng loại hắn ngược lại nhìn về phía lao thanh n g u liên hắn đều không thể đánh vỡ con hàng này có thể tự do xuất nhập hoặc là một phương này cấm khu cùng nó có quan hệ mất thiết hoặc là cái này con bỏ chính là một vị chân tiên hoặc là nói cùng chân tiên có quan hệ từ vạn tiên thành trung biết con hàng này lai lịch cùng tiên lạc chi địa có mật thiết liên hệ tiếp cận nhất một loại suy đoán từ chân tiên giới rơi vào nơi đây khối kia tiên thổ bên trong thổ linh chính là lao thanh như húng chi lấy nó đủ loại vô lại bị coi thường hành vi sớm bị người rót xương lóc thị t xuyến thịt bỏ phiến làm sao có thể sống rất tốt lấy nó không có cách nào quy cũng tò mò nhìn về phía lao thanh như trước đây tranh đoạt tiên tinh hắn cũng ở tại chỗ biết đầu này lao thanh như quỷ dị quan t i đồng ngươi có thể mang ra a ngụy bất khí hỏi lao thanh nhu bẹp một lần miệng giống như tại c ư ờ i xấu xa như thế lộ ra một luận rằng nói ra có thể mang ra bất quá lao nhu muốn bao nhiêu thêm một cái điều kiện điều kiện gì ngụy bất kỳ h đế mắt khẽ hít một cái có chỗ đ ể phòng con hàng này cũng không phải loại lương thiện ngoại trừ cấp lao nhu ăn về sau còn muốn b ă n g lão nhu chấn áp ba người lao thanh nhu phát ra tiếng cười hắc hắc tiêu tiểu kiều đại mi cao lại hỏi ba người kia đúng thực lực gì thật ở nơi nào cái này không thể nói cho các người biết lao thanh nhu thần bí hề hề nói ra tiêu tiểu kiều còn chuẩn bị hỏi rõ ràng ngụy bất ký đưa tay đánh gãy nàng cho ra hứa hẹn chấm đáp ứng ngươi lấy con hàng này thông minh như nhìn ra hắn đánh không lại sẽ không xách loại điều kiện này có thể nói ra ít nhất nói do hắn có đối kháng thực lực đối với hắn mà nói quan tài đồng trọng yếu nhất đạt được trả lời chắc chắn lao thanh như mới đi vào lao công đầu này lao thanh như ngươi xem thấu sao tiêu tiểu k i ề u hỏi ngụy bất khí nàng luôn cảm giác đầu này lao trên thân thanh như không nhỏ bí mật không cần lo lắng uy hiếp của nó tính không cao ngụy bất khí ý vị thâm trường nói ánh mắt khóa chặt tại quan tài đồng bên trên lao thanh như xâm nhập cấm khu không tới quan tài đồng vị trí móng t r â u trường đạp thổ địa một khối tiên tinh trần lộ ra tiên quang rực sáng không gì sánh được tiên khi đi theo tràn ra ngoài quy thấy thế trong mắt phóng đại gắt gao nhìn chằm chằm cái này một khối tiên tinh phẩm chất so với trước đây cái kia mấy khối còn tốt tích chứa tiên khí càng nhiều tiêu tiểu, tiểu kiều nhìn thấy cũng là trong lòng siết chặt đi vào tiên linh vực nàng cũng biết tiên khí tiên tinh chờ c h i thức biết cái này là vật gì bất quá rơi vào cái này đổ tham ăn dưới chân sao có thể may mắn thoát khỏi được lao thanh nhu đảo sau khi ra ngoài quay đầu liếp nhìn sau lưng ba người có chút đáp ý quay đầu trở lại liền hướng cái kia một khối tiên tinh nuốt đi c h ờ một chút tiểu tiểu kiều lập tức hô một tiếng tiền bối yếu bất ngươi đem tiên tinh giao cho ta c h ờ trở về ta sản xuất tiên tiểu xin ngài nhấm nháp như thế nào tiên linh vực tiên tiểu mặc dù không ít nhưng lấy địa cầu truyền thống sản xuất chi pháp có một phong vị khác đã đối phương thích ăn uống cái kia nàng đúng bệnh h ố t thuốc lao thanh như con mắt sáng lên lườn ngụy bất khí một chút thầm nói già, ngụy ra lao ngự ta ăn chắc vẫn là ngươi cái này tiểu tức phụ hiểu chuyện nó cười hắc móng trâu trừng một cái khớ tiêu tiên tinh bay ra ngoài thẳng đến kiểu, tiểu tiểu tiểu Hướng bởi vì bọn chúng bao hàm tiên khí lượng quá bàn bạc đặc biệt là cựu thải tiên tinh mặc dù lớn chừng bàn tay lại như tu giả kim đan như thế chất chứa vô lượng tiên lực không phải dùng mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đạo tiên khí có thể cân nhắc tiêu tiểu, tiểu kiệu vụng trộm cho ngụy bất khí lao thanh mưu lại tự lo hô tiểu tất phụ cái đồ chơi này chớ lãng phí về sau tác dụng nhiều hơn a nhưng phải thật tốt đảm bảo lời này rõ ràng là nói cho ngụy bất khí nghe trong lời nói có hàm ý rồi lại cố làm ra vẻ huyền bí ngụy bất khí tâm có chút suy nghĩ trên thực tế đừng nói cái kia hai khối cựu thải tiên tinh cùng bốn khối tử tinh tiên tinh vẹn vẹn cái khác sáu khối tiên tinh nó tiên lực bành trướng trình độ cũng đều đầy đủ nhường hắn hóa giải một chút tiên lực mang tới cảm giác trống g i ố n g những này tiên tinh phẩm chất mỗi một khối đều có thể rút ra mấy chục vạn đạo tiên khí chớ nói chi là đặc thù nhất sáu khối cái này sáu khối đã là chân chính tiên vật trừ chất chứa kinh người tiên lực bên ngoài trong đó còn chất chứa liên hắn cũng không nhìn trộn được đặc th không nói cựu thải tiên tinh liền nói bốn khối tử tinh tiên tinh tại loại này đặc thù vật chất chung hắn thậm chí bắt được vận mệnh ký tức cùng với một loại kỳ dị nhân quả trộn lẫn mặc dù tự thân tiếp tục bổ sung tiên lực dùng cái này thăm dò tiếp xuống con đường nhưng hắn vẫn là lựa chọn giữ lại cái này con bỏ là đến từ chân tiên giới vẫn là cái gọi là tiên tiên hắn không được biết nhưng loại này nhắc nhở không thể coi thường lao thanh mưu đi vào quan tài đ ồ n g trước chỉ là một góc lộ ra trên thực tế chỉnh thể giống như một viên hỗn độn cổ tinh chế tạo phi thường to lớn dài một trăm hai mươi tám m rộng sáu mươi bốn ngàn mét tuyên khắc hoa văn không còn là vạn thú sinh linh đồ chứ thiên vạn giới đồ chúng sinh tướng mà là một số huyền ảo khó lường ký hiệu mỗi một đạo ký hiệu đều chất chứa vô lượng đại đạo huyền bí cùng chí cao lý lẽ lao thanh n ư u đứng sừng sững ở phía trước tại ngụy bất khí tiểu tiểu kiểu cùng quỷ không thấy được trên mặt lộ ra một loại hoài niệm thần sắc còn có một số thương cảm một hồi lâu nó mới thu liễm thần sắc thân thể tiếp tục biến lớn hóa thân trăm văn trượng bên ngoài thân đặc thù đường vẫn chui ra từng đạo quan mang hội tụ thành dây xích chui xuống lòng đất đem chọn cái quan tài đồng một lần lôi ra mặt đất một loại hoang lão tăng thương khí tức lại hiển hóa rất nhiều cổ lão hình tượng dị tượng thường cây sáng chói tiên trụ phóng lên tận trời ngụy bất khí tay áo vung tay lên tiên văn hóa vô số vũ trụ mái vòm đem tiên trụ đẻ xuống đem sinh ra dị tượng cũng không chế tại cái phạm vi này lao thanh lưu kéo lấy quan tài đồng từ cấm khu đi ra không hiểu chi uy lại nhường quỷ thân thể bắt đầu vỡ vụn kiểu tiểu kiểu c à n g là thân thể run r u dày trong thân thể tiên văn cùng tiên nguyên bị kích phát hình thành phòng ngự lồng ánh sáng đưa nàng che chở dù vậy cũng không được lấy làm dịu ngụy bất khí tế ra tiên đạo kiếm ngăn cản ở trước mặt nàng uy cũng lập tức thối lui đến tiên đạo kiếm về sau mặt mũi tràn đầy h o à n g sợ nhìn c h ầ m c h ầ m quan tài đồng ngụy bất khí một bước bước đi toàn thân tiên văn tràn ngập hóa thành mười tám đạo xiềng xích cũng ngưng tụ cường đại tiết lực đem quan tài đồng trói lại loại kia không biết xóa bỏ cảm giác cũng bị áp chế một chút khí t ứ c giống nhau như lúc xem ra hai cái quan tài đồng là giống nhau lai lịch lúc này đại thiên k i ế p tháp chi linh lên tiếng thanh âm lộ ra cùng hỉ có lẽ có thể từ trong đó tìm tới ngươi muốn đáp án và giải quyết chi pháp hy vọng như thế đi ngụy bất khí đế mắt thâm thúy như vũ trụ có một loại bức thiết ba động đang quyết tán tam đại tiên tộc bên trong còn có ba miệng quan tài đồng trực tiếp đoạt tới đi hơn nữa, ngươi cũng đã nói trước mắt đều xuất hiện năm thanh quan tài đồng phải chăng còn có càng nhiều cũng không xác định tìm thêm đến một số liền có thể nhiều một phần cơ hội đại thiên k i ế p tháp chi linh nói ra ngụy bất khí im lặng bất ngữ lao n g u rất hiếu kỳ ngươi ở bên trong phát hiện cái gì lao thanh n g u đột nhiên hỏi ngụy bất khí c h ư n một trăm tám mươi bốn chân tiên thể làng quan tài đồng bị mang ra cấm khu một khắc này nào đó một tòa thần bí kim sắc trong cung điện một cái cổ lao sâu trong vũ trụ một đạo khô tọa tiên ảnh b ỗ n nhiên ngầm đầu vẹn vẹn động một cái toàn bộ đại vũ trụ một lần sụp đổ mỗi một tấc không gian cũng hóa thành hư vô chỉ còn lại có tiên ảnh bên cạnh thân một n g ụ m quan tài đồng tuyến cổ trường tồn đây là một t r ư ơ n g thanh niên bộ dáng khuôn mặt một đôi tiên trong mắt màu mắt như siêu tân tinh bạo tạc như thế sáng trói trên người lưu động lấy quỷ dị tiên liên mỗi một đạo đều hiện hóa vô tận vận mệnh dị tượng có đếm không hết sinh linh ở trong đó trầm luân giấy r n g theo hắn k h í tức vững chắc đại vũ trụ lại xuất hiện cái k i a một chỗ quan tài đồng bị cướp đi tên i kia chẳng lẽ tìm được phương pháp phá giải đạo này tiên ảnh n h ỉ non sóng âm sẽ tái hiện đại vũ trụ lại một lần cho vùi tại hắn phía trước mệnh vận trường hà một góc bị xé mở loại kia kỳ dị ánh sáng giống như cũng bị đẩy ra như thế thiên l i n h vực chiếu rọi tại mệnh vận trường hà bên trong rất nhiều hình tượng hiện ra khi thấy tiên lạc chi địa lại có một tầng bình chướng che chắn cùng thời khắc đó cảm nhận được đến từ không biết nhìn chăm chú ở ngoài vùng cấm ngụy bất khí đế lông mày trầm xuống đây là chứng đạo thành đế đến nay lần thứ nhất cảm nhận được không hiểu nguy cơ hắn không trả lời lao thanh ngư vấn đề trên thân tràn ngập một loại màu xám sương m g tiếp tục dung nhập vào thương minh hướng càng rộng lớn hơn thiên địa q u ế t á n hết thầy nhìn trộm vào sương n g xám đều sẽ bị cách chờ đây là cảm ngộ mệnh vận, trường hà lúc thu hoạch thủ đoạn vận mệnh mê vụ chính là hắn kính tượng kiến tạo mười cái đại vũ trụ vận mệnh một góc ngưng luyện m à thành hôn loạn vận mệnh dấu vết lao thanh l ư u cũng n g ầ n đầu nó tự nhiên cũng cảm nhận được nhìn trộm mệnh vận trường hà được mở ra nó nhắc nhở một câu ngụy bất khí lập tức cảm giác chỉ thấy mệnh vận trường hà một góc s á t thực chiếu dọi tiên linh b ự c điều này làm hắn giật mình Trước 185, tiến đánh vạn tiên thành. tổ Tiên bất hư chi giáng đánh vạn Nguyên hoàng sơ, tổ giáng lâm. Tiên ấn hư hoa chi hậu. Nguy hoa hậu. khí sơ lâm. giống như là một loại nào đó khái niệm biết nội danh nhưng không thấy nó hình bên ngoài thân ngoại đạo hoa chỗ diễn hóa vũ trụ tại loại này khí tức thần bí h ẩn dục dưới cùng vận mệnh khí tức đụng vào nhau hình thành có sinh mệnh nguyên sơ vũ trụ đang tiến hành sinh mệnh diễn biến ngụy bất khí mở mắt như tạo v ậ t người như thế quan sát vũ trụ thế giới ảnh thu nhỏ bên trong biến hóa cũng không phá hủy mà là dung nhập nguyên vũ trụ chỉ cần đem mệnh vận trường hà nắm giữ một số liền có thể trục xuất những này vũ trụ thế giới nhường nó tự hành diễn hóa hán luyện hóa cuối cùng hai khối tiến tinh tiên lực tăng trưởng cùng tích lũy đều cực kỳ rõ ràng tỉ mỉ chế tạo chân tiên thể cái này b ồ n nước có một t ầ n g v ũ n ư ớ c hắn c h ủ có thể động dụng tiên lực đã đến đạt không thể tưởng tượng tình trạng như trước đó tiên lực như một dòng nước cái kia thời khắc này tiên lực như b i ể n rộng dòng lũ đến mức tiên văn c ô động cũng đến mới giai đoạn như la tiên điện la tiên loại này bước vào b ư ớ c thứ ba cường giả giờ phút này ở trước mặt hắn liên sâu kiến cũng k h ô n g bằng nhường hắn đều càng hoài nghi cùng vững tin chính mình khả năng thật đến chân t i ê n cảnh tại hắn đột phá thời khắc vạn tiên thành không khí t ư ợ n g hòa tiên vận p i phạm một loại nào đó trí cao tiên đạo khí tức nhường rất nhiều sinh linh đều không hiểu cảm thấy tâm thần thông suốt vạn tiên thành chủ nhóm cường giả đối loại khí tức này bắt giữ nhạy bén nhất nội tâm không gì sánh được chấn động như lâu dài đắm chìm trong loại khí tức này hạ tu luyện bước vào bước thứ ba không phải là không được vị này đế quân đến cùng đi con đường ra sao một chút cũng nhìn không thấu vạn tiên chủ tự lẩm bẩm những cường giả khác cũng là cực kỳ hiệu kỳ từ đại vũ trụ mà đến nhẹ nhõm nghiền sắt bước vào bước thứ ba cường giả không nói hiện nay từ di tán loại khí tức này cảm giác vị này đế quân tựa hồ so với mặt ngoài thấy càng thật bí tiên chủ vạn tiên thành sự tình linh tiên tộc khẳng định biết có thể sẽ thừa cơ ra tay đây đối với chúng ta tôi nói chỉ sợ là cái đại phiền thoái bên người cường giả nhìn về phía vạn tiên chủ phi thường lo lắng vị này đế quân càng mạnh càng sẽ đưa tới linh tiên tộc đặc kích dù sao hắn quá mức xâm lược tính bước chân một phương này tiên thổ cùng linh tiên tộc lợi ích tương x u n g thế tất thủy hỏa bất d u n g xấu nhất tình huống chính là cả hai khai chiến vậy bọn hắn thần phục với vị này đế quân tự nhiên liền đứng ở linh tiên tộc mặt đối lập khai chiến lời nói trước hết nhất gặp nạn chính là bọn hắn chương một trăm tám mươi sáu cường đại đến run rẩy thần bên trên, nguyên hoàng sơ tổ ngạo mà đứng phản phất hết thầy tạo và người trí cao vô thượng nhất trần tiên có ngũ thải tiên vòng vân quanh đỉnh đầu nở rộ m ộ ư ơ i hai đoá kim hoa h á n tiên uy nhường sinh linh khó có thể chịu đựng vạn tiên thành bên trong phổ thông sinh linh đều có sinh ra một loại phải quỳ lệ suy nghĩ tam đại sơ tổ sớm hoàn thành tiên hóa thể thân thể chính là thật tiên thể chất chứa chân tiên tri uy tuyệt không phải bước vào bước thứ ba cường giả có thể so sánh liên q u ỷ đều bởi vì kiên kỵ mà khẩn trương mà ở hậu phương thiểu dịch tiên lão chờ năm sáu vị tiên lão cũng vượt giới nhảy vọt mà đến mò về vạn tiên thành thật không nghĩ tới linh tiên tộc như thế quả quyết trực tiếp xuất động một vị sơ tổ ở phía xa tiên không bên trên h có có một tên phó điện chủ đối lửa tiên đạo hòa tiên bay đầu lạnh lùng nhìn đối phương một chút ngăn lại lời nói của hắn điện chủ ngài phải hiểu loại chiến trận này vạn tiên thành không có chút nào sức chống cự coi như vị này để quân thực lực đầy đủ đối kháng vị này sơ tổ thế nhưng là các đại tiên điện c h i chủ cùng mấy vị tiên lao hình thành áp lực trừ phi chất tiên không có nhiều cường giả có thể ngăn cản coi như cuối cùng chặn vạn tiên thành cũng không chiếm được lợi ích vị này đế quân một thân một mình đánh không lại hắn chạy liền chạy linh tiên tộc ngăn không được nhưng chúng ta không giống chờ bọn hắn thanh toán lúc chúng ta nhưng trốn không thoát cái khác phó điện chủ n h a u n h a u khuyên cáo hòa vũ nhóm cường giả ánh mắt toàn đặt ở hỏa tiên trên thân hòa tiên mày nhắc lại cũng không lập tức trả lời hiển nhiên cũng đang do dự hắn biết vị này đế quân có bao nhiều đáng sợ đơn nhất một vị sơ tổ không nhất định có thể làm gì được nhưng mà mấy cái tiên người nước ngoài thêm các tiên điện c h i chủ kết minh chi lực cũng không thể khinh thường hắn giờ phút này cũng không có lòng tin nhận định vị này để quân có thể ngăn cản còn nữa giờ phút này từ bên ngoài nhìn vạn tiên thành căn bản thấy không rõ lắm tình huống vạn tiên thành chủ không dám đi ra sao có tiên điện cường giả la lên vạn tiên thành đã bị tiên trận bao phủ bọn hắn đánh sớm d ò xét được rồi trong đó phải chăng có dấu tính toán không được biết không dám mạo hiểm tiến vào chỉ có đem đối phương khích tướng đi ra hắn không ra vạn tiên thành lời nói vậy thì phiền t h á i tiên điện tri chủ nhữ mày c h ư n một trăm tám mươi bảy hư hóa sức mạnh quá cường đại loại áp lực này so với tiên tổ càng kinh khủng cho dù không phải thật sự tiên cũng khẳng định chạm đến cấp bậc kia con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phóng ra vạn tiên thành thân ảnh quá cổ điện chủ nguyên sơ điện chủ nội tâm t r ấ n kinh khó có thể tin vừa sợ sợ chớ nói chi là cái khác phó điện chủ mặt thượng nơi nào còn có một điểm kêu gào tư thái nguyên hoàng sơ tổ cũng là thần sắc khẽ biến một bước này đạt mạnh uy năng cùng trên người đối phương đáng sợ khí tước nhường hắn hiểu được sức mạnh của người nọ khủng bố đến mức nào hắn tế ra nguyên hoàng tiên kiếm một đạo sáng chói kim quang đinh hướng đại la diệt thế hoa vành bành, bành, bành. từng đầu tiên liên t ử hư không t r u i ra cấp tốc hướng nguyên hoàng sơ tổ quấn quanh mà đi phản phất muốn đem hắn trói buộc buộc c h ặ t nguyên hoàng sơ tổ trước tiên không chế nguyên hoàng tiên kiếm hình thành vô biên vô tận kiếm khí hải dương mỗi một đạo kiếm khí đều do tiên văn tiên lực ngưng tụ ngăn cản đại la d i ệ t thế hoa hủy d i ệ t chi quang không chỉ có như thế ở trên người hắn có ba mươi sáu cái tiên văn cổ truyện bay ra mỗi một cái cổ truyện đều đại biểu mấy chục cái kỷ nguyên tiên đạo háo nghĩa cùng tiên bí chuyên nhận như từng đạo kích quang hướng ngụ bất khí vào tới những cái kiêng ngưng tụ mà thành tiên liên lại cũng đỡ không nổi tiên đạo cổ truy cổ triện bước bước chính là tiên thuật tiên pháp cùng chân tiên t h i đạo rõ ràng cảm ngộ ngưng tụ càng dung luyện tiên tri bàn nguyên một viên đầy đủ ma diệt rơi nhất phương đại vũ trụ nhưng che lấp mệnh vận trường hà chỉ có chạm đến chân tiên lĩnh vực mới có thể ngưng tụ đây cũng là tiếp cận chân tiên rõ ràng nhất tiêu chí cái này nhờ vào sơ tổ chính là chân tiên chi huyết biến thành bản thân chất chứa chân tiên áo nghĩa dù là bước vào b ư ớ c thứ ba tiên hóa cường giả l n g đ ộ n g rất nhiều kỷ nguyên cũng khó có thể đến một bước này ba mươi sáu mai cổ triện nói do nguyên hoàng sơ tổ độ cao biết ngụy bất khí cường đại nguyên hoàng sơ tổ toàn lực ứng phó không có dấu r ố t các loại tiên thuật bị thôi động dị tượng đầy trời có kim sắc tiên nhân ngưng lộ một chỉ ép dưới cẳng có thông tin ê tiên kiếm đánh xuyên tiên cung mang theo hạo đảng tiên uy rơi rết xuống đại chiến sau khi những cường giả khác đạt được cơ hội thở dốc vội vàng trôn xa không dám tham dự vào trong chiến trường dù là thiệu dịch tiên lão chương ù n g các một trăm tám mươi tám đánh giết nguyên hoàng sơ tổ loại ý này bên ngoài phát hiện lệnh ngụy bất khí lâm vào ngắn g ù i suy tư nguyên hoàng sơ tổ đánh xuyên qua giới hạn lấy nguyên hoàng tiên kiếm ngăn cản đại la diện thế hoa hủy diệt chi quang thôi động ba mươi sáu mai cổ triện cũng mở ra một lỗ hổng chuẩn bị thoát đi cũng vào lúc này Hư hóa t i ê nguyên khắc ở n hoàng sơ tổ không cách nào thăm dò tình hưng dưới một cách đánh vào cổ truyện hư hóa chi lực vải tán tư phương đem nguyên hoàng sơ tổ vây khốn nguyên hoàng sơ tổ vừa trốn chạm đến hư hóa chi lực lập tức cảm nhận được không hiểu nguy cơ ngược lại hướng những phương hướng khác thoát đi cũng mặc kệ phương hướng nào đều có hư h ó a chi lực bao trùm nguyên hoàng sơ tổ biết khó mà đào thoát l ạ g yên ẩn tàng một số tiên nghiệm cùng tiên đạo bản nguyên hòa vào trong hư vô ba mươi sáu đạo tiên đạo cổ truyện vờn quanh tại thân hắn nặng n g một bộ tiên thể khống chế nguyên hoàng tiên kiếm một kiếm bổ đánh vào đại la diệt thế tiêu tốn ba mươi sáu mai tiên đạo cổ tr hình thành nhất phương hàng rào phòng ngự hắn khóa chặt ngụy bất khí lấy cổ truyện làm thuẫn tại hư hóa chỗ mở ra một cái lối đi trực tiếp hướng ngụy bất khí nhảy vọt đánh tới ngụy bất khí trên người tiên văn ngưng tụ thành từng đầu tiên liên cực tốc c u ố n quanh thành một cái vòng xoáy đem nguyên hoàng sơ tổ vây khốn ở trung tâm bàn tay đắp một cái hóa vũ trụ mái vòng trấn áp đại la diệt thế hoa thừa cơ bay trở về móc ngược tiên cung chiếu dọi nguyên hoàng sơ tổ ngụy bất khí không có tiếp tục vận dụng hư hóa sức mạnh bởi vì hắn yêu cầu cái này một vị sơ tổ tiên đạo bản nguyên cho nên lựa chọn tìm chút thời giờ trấn áp mu n g u y ê n hoàng sơ tổ tựa hồ cũng suy tính đến nguyễn bất khí tâm tư hắn ba mươi sáu mai cổ truyện lại bắt đầu thiêu đốt t i ê n hỏa muốn đem chính mình bước d i ệ t sinh ra tịch d i ệ t sức mạnh nhất cử trọng thương nguyễn bất khí mà hắn lưu lại cái kêu một đạo tiên niệm cùng bản nguyên thừa cơ thoát đi Thử! Bất một Thôi thượng thuật thiên tiên triển thiên tự trung, chặt đứt Tổ Khí lạnh hừ chi chư chiếu chiếu nhập chư chi Hoàng Nguyễn lùng động Nguyên bản nguyên liên hệ. Đáng chết. Thiếu đi mai tiên đạo đem mai cái. cổ dọi dọi vô Sơ trong hư vô tiên liên quấn quanh thành vòng xoáy một cái chớp mắt thu nhỏ đem nguyên hoàng tiến tổ tiên hồn phong tỏa một đạo hủy diệt chi quang đánh nát tiên hồn hư hóa tiên ấn thừa cơ đánh vào đi đem nó tiên hồn hóa thành hư vô vĩnh cựu tàn lụi thấy cảnh này vạn tiên chủ quý nhóm cường giả đều sợ ngây người Trước 189, bà tiên tộc liên thủ. Một bước thành tiên.、Linh、tiên tộc, tiên điện. Nguyên hoàng sơ tổ một đạo tiên hồn cùng tiên tr bước cùng bà bản hoàng liên Linh điện. Nguyên nguyên hồn đạo đạo sơ tổ lưu thủ đoạn. bên h ngoài c h n chân t n thiểu dịch tiến lão lực canh tiên lao chở tất cả tiên tộc tiên lao toàn đủ tập hợp một chỗ mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng vật phần đặc biệt là thiểu dịch t i ê n lão càng là có một loại khó mà bình phục sợ hãi nguyên kỷ tiên tổ nguyên dị tiên tổ cũng nhìn xem nguyên hoàng tiên tổ hắn nắm giữ một loại cực độ mơ hồ sức mạnh siêu việt nhận biết giới hạn có thể là chân tiên tri lực nguyên hoàng tiên tổ đối lương tiên tổ trình bày mơ hồ sức mạnh nguyên kỷ tiên tổ không hiểu nguyên hoàng tiên tổ tiến một bước giải thích nói không cách nào cảm giác nhưng lại tồn tại hơn nữa một khi bị đánh trúng dù là chân tiên thể cũng sẽ bị hư hóa triệt để cho vùi không cách nào gây dựng lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bất luận cái gì phương thức có thể ngăn cản ngay đây nguyên dị tiên tổ phi thường ngưng trọng đến bọn hắn một bước này một giọn máu đều có thể về nặng thậm chí một điểm ấn ký cũng có thể sống sót nhưng hôm nay nói cho bọn hắn Thư hóa nguyên hoàng có thể triệt tiên t i tộc cũng phán đoán cái này phán đoán nhường tiểu dịch tiên lao t h ờ đều là tâm thần đại chấn đối phương nếu là c h â n tiên vậy bọn hắn đem hào không có chút phần thắng ba tên tiên tổ cũng thật lâu trầm mặc đã thành bệnh nhân thủy hóa bất dùng bọn hắn không thể không thận trọng thiên tiên chưa giáng lâm bọn hắn không cách nào tìm kiếm trong đó trần tiên nếu là có thể tìm tới còn có thể dẫn dưới chấn sát đối phương hắn không đầy đủ lắng động đối chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội linh tiên tộc như bị diện thiên tiên tộc cùng kim tiên tộc cũng cũng trốn không thoát cái kêu mấy lao già nhất định biết điểm này như tam tộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng nhau xuất thủ coi như không chấn áp được cũng có thể chống đỡ ở Trước 190, bình định tam đại tiên tộc. Tiêu tiểu bất tất rời nhường cả bình nhìn định nguy phân nói, phía khí, phò đại đi đối kiều về quỷ toàn n bộ s i hòa linh đều ngắm nhìn. Tiên đô, chính là linh Tiên tiên ngắm nhìn. chính bán, đều Đô, địa cũng tộc hạ thủ. Hòa tiên điện cường giả cũng ngoài ý muốn vốn cho rằng sẽ chờ đợi nhưng mới thu thập xong nguyên hoàng sơ tổ liền không kịp chờ đợi hướng linh tiên tộc ra tay cái tốc độ này làm bọn hắn bất ngờ xuất phát hòa tiên không chỉ h o á n đã cùng vạn tiên thành khóa lại bọn hắn chỉ có thể cùng đi theo dâu dài tiên nhân tử s á c qua người n g chờ đầu nhập vào cường giả cũng toàn bộ đi tiên đô cùng lúc đó một khe lớn chung thắng thiên thần triều quân đội cũng tiến nhập tiên linh vực trừ kim giáp lịch chiến chờ thần tướng bên ngoài còn có hồng hoa ngọc thánh đội ô n Hoàng g h t nhiên tiên linh vực kịch liệt chấn động lên đáng sợ tiên uy nhường một đám hồng hoang cường giả đều dừng lại đúng tiên đô phát sinh đại chiến vạn tiên chủ một chút cảm giác mạnh nhất lại thiên đô ở nơi nào trực tiếp dẫn chúng ta qua đi kim giáp lập tức đạo chương một trăm chín mươi mốt chân tiên bí ẩn đem tam đại tiên tộc tiên tổ gạt bỏ về sau ngụy bất khí luyện hóa nó tiên đạo bản nguyên đem thiên mệnh luân tạo hóa thanh l i ê n kim sắc chiến mâu toàn bộ thu lấy chỉ cần lấy mệnh vận trường hà rèn luyện tăng thêm hư hóa đế hồn tế luyện nó uy năng sẽ cường đại hơn bất quá đối với hắn mà nói những này không tính quá trọng yếu hắn một bước bước về phía đô. tại hư hóa chi lực bao phủ xuống hắn nhẹ nhom xuyên qua thẳng đến linh tiên tộc c h ố sâu thiểu dịch tiến lão lực canh tiên lão chờ run dày bỏ lổn bị cường đại hòa i ế p trong l n tiên vọng, lại, lại vô lực, vô k h g c dâu dài tiên nhân tử xác qua người nhóm cường giả đứng tại xa xôi bên ngoài tiên cung đến thời khắc này cũng không bừng tỉnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới tại i ê n n h v kim giáp nịch chiến bọn người chắp tay lập tức tiến vào tiên đô hòa tiên nhóm cường giả nghe được câu này không dám có nửa điểm lãnh đạo hướng linh tiên tộc nắm giữ các đại tiên khí nguyên khu mà đi đem đào thoát rơi linh tiên tộc toàn bộ đánh giết một bên khác ngụy bất khí đi một chuyến kim tiên tộc thiên tiên tộc tìm được hai cái quan tài đồng hắn đem quan tài đồng mang về vạn tiên thành cùng lúc đó thiên linh vực đột nhiên chấn động toàn bộ sinh linh trong lòng phát lên một loại không hiểu cảm giác lao thanh lưu ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung xem ra bọn giá hỏa này cũng biết vạn tiên thành bên trong ngụy bất khí ngẩng đầu nhìn tầng tiêu kỳ dị ánh sáng biến mất mệnh vận trường hà hiển hóa cũng đem tiên linh vực đặt vào trong đó cái này khiến hắn k h ẽ cho mày có ba đạo khí tức lại từ mệnh vận trường hà chung dòm nhập tiên linh vực chẳng biết lúc nào lao thanh lưu xuất hiện ở ngụy bất khí phía trước b ọ n hắn tới ngụy bất khí quay đầu nhìn về phía ngưng trọng lao thanh n h u nói một câu bọn hắn đi ngụy bất khí minh bạch lão thanh n h u khẳng định biết được một số bí ẩn cũng biết bọn hắn chính là t i ê n tiên trung chân tiên chỗ ở chân tiên trên thực tế từ tiên cấm khu c h i h ậ u hắn liền cảm giác được những tồn tại này chỉ là đối lai lịch của bọn hắn cũng không hiểu rõ bọn hắn kêu kỷ nguyên đại đạo sinh linh từ chân tiên giới m à tới lao thanh n h u nhìn về phía mệnh vận trường hà nói ra bởi vì bị mệnh vận trường hà bắt giữ cho nên mệnh vận trường hà có kỷ nguyên diễn hóa suốt thời gian tưỡ nguyện thay đổi luân chuyển càng sinh ra vũ trụ thế giới khái niệm có đại đạo diễn hóa các loại đại đạo huyền diệu giải t r ư thiên có sinh linh mới sinh ra đại vũ trụ t r ủ n g tộc bọn hắn đúng khái niệm cũng là hết thầy l ầ u mượn ngụy bất khí n g h e xong hơi kinh ngạc hỏi cái k i a mệnh vận trường hà đâu bí mật của nó tại mấy ngụm quan tài đồng trung hơn nữa chân tiên giới bí mật cũng ở trong đó lao thanh n h u nói ra c h ừ nơi này năm thanh bên ngoài ba người bọn hắn cũng nắm giữ một ngụm ngươi cũng tới từ chân tiên giới ngụy bất khí đế lông mày nhắm lại đại khái cũng đón được gia hỏa này khả năng thật sự là cái tia thổ linh lao thanh ngư không phủ nhận vào lúc này cũng không giấu diếm mà là đem hết thời bí ẩn cáo chi tại chân tiên giới có một mảnh nguyên thổ trong đó trôn giấu tám thanh quan tài đồng lao thanh như là phụ trách trông coi sinh linh nó cũng không biết tám thanh quan tài đồng từ đâu mà đến chỉ có trong cõi u minh tin tức nói cho nó biết trông coi quan tài đồng là đủ lao thanh như chính là cái này nguyên thổ đạn sinh thổ linh cũng không rời đi qua nhưng có một ngày nguyên thổ tới ba cái sinh linh theo thứ tự là đại đạo kỷ nguyên sinh linh đúng nguyên thổ chi bên ngoài đạn sinh c r ầ n tiên bọn hắn xâm nhập nguyên thổ điều tra đến quan tài đồng tồn tại quan tài đồng xuất hiện nhường ba cái sinh linh ý thức được có cao hơn tồn tại bọn hắn tưởng tìm hiểu ngọn ngành cho nên vây công thủ hộ quan tài đồng lao thanh niu song phương buộc phát đại chiến tam đại chân tiên bị lao thanh niu thương tích lao thanh niu cũng bị trọng thương mất đi linh tính cuối cùng nguyên thổ vỡ vụn rơi vào mệnh vận trường hà tam đại chân tiên cũng cùng nhau rơi vào bị mệnh vận trường hà bắt giữ t ừ mà lấy bọn hắn vì nguyên tạo nên đại vũ trụ sát xuất sinh linh khái niệm cùng đại đạo khái niệm các loại tam đại chân tiên bởi vì bị mệnh vận trường hà bắt giữ mệnh vận trường hà sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cho nên cấu trúc tiên tiên cũng bên ngoài tầng lại sáng lập ti n g sinh sinh tại tam đại chân tiên muốn lợi dụng những sinh linh này lĩnh hội quan tài đồng bí mật đồng thời lấy chân tiên chi huyết cùng mệnh vận trưởng hà làm dẫn sáng chế tam đại tiên tộc mỗi một cái tiên tộc trấn thủ một cái quan tài đồng dùng cái này nghiên cứu mở ra chi pháp mà bọn hắn cũng ở tại tiên tiên lợi dụng tiên khí ví dụ thu hoạch chư thiên sinh linh chi lực bổ khuyết thương tích một ngụm quan tài đồng cũng được gan bài tại phồn vinh nhất vô tận đạo vực tại mệnh vận trường hà can thiệp dưới vô tận đạo vực chư phương phồn vinh không gì sánh được t ừ n g tôn cường giả sinh ra rất nhiều đều từng tiếp xúc qua quan tài đồng cũng tìm hiểu tới lại đều không thể chạm đến cho đến ngụy bất khí xuất hiện bất quá lão thanh lưu cũng không nghĩ tới ngụy bất khí lại có thể mở ra quan tài đồng để nó cũng rất tò mò trước đó cảm giác được ngụy bất khí có thể nhìn thấy quan tài đồng cũng từ trên người hắn cảm giác được một số khí tức quen thuộc cho nên nó mới một mực đi theo muốn nhìn trộm đến cuộc cùng nên biết tam đại chân tiên đều không có cách nào phụ trách trông coi nó càng là biết đây là vĩnh hằng bí mật mà biết được đây hết thạy ngụy bất khí lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa bên trong lão thanh n h u thổ lộ những n à y bí ẩn cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều bí mật của hắn cũng giấu ở cái kia một n g ụ m quan tài đồng chung bất quá hắn càng muốn đem hơn tất cả quan tài đồng đều mở ra ngươi mở ra quan tài đồng chính là bọn hắn muốn bọn hắn cũng để mắt tới ngươi lao thanh n h u nói trước đó lão n h u ta n h ờ n g ư ơ i thu thập ba cái chính là bọn hắn lấy trong thủ đoạn có thể c h ấ n được bọn hắn ngụy bất khí đế mắt nhắm lại lao thanh như nói ngươi đã mở ra quan tài đồng lão như không tin không tàng í đồ hơn nữa ngươi nắm giữ hư hư thực thực nhân quả chi lực cùng n g h ĩ t lực đây là nhất trí cao sức mạnh đối bọn hắn có đầy đủ uy hiếp nhân quả chi lực n g h ĩ t lực ngụy bất khí minh bạch lão thanh lưu nói tới chính là hư hóa chi lực nhân quả chi lực không cần phải châu giải thích đi đây là mệnh vận trường hà trọng yếu nhất bản nguyên sức mạnh hết thảy đều sinh diệt đều ở trong đó về phần n g h ĩ t lực chính là vĩnh hằng chi lực đây có lẽ là ngươi từ quan tài đồng đạt được tiến tới tương dung thành hư hóa chi lực mà ngươi giờ phút này liên hư hóa chi lực mối bỏ biện ủy năng cùng diệu dụng đều không có nhìn t r ộ n đến lao thanh lưu tiên tri quá nhiều tuy nhiên ngụy bất khí đúng hậu tiên sinh linh nhưng hắn giờ phút này nắm giữ đã là chân tiên đều theo không kịp chỉ là hắn không thể khai quật tự thân bí mật tựa như người bình thường nắm giữ chân tiên tri thuật không có nắm giữ vận dụng n g h e ở đây ngụy bất khí phảng phất rộng mở trong sáng đột nhiên thiên linh vực hết thầy sự vật cấm chỉ xuống tới chương một trăm chín mươi hai đại chiến chém giết vào năm tiên khung trải rộng thiên hà ngũ thải ban lan quan g huy bao phủ lệnh rộng lớn vô ngần tiên linh vực làm nổi bật tường hòa không gì sánh được bất luận cái gì sinh linh động tác đều trí hoãn nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm tiên k u n g con ngơi tại phóng đại đ ố nguỵ bất khí cùng lão thanh như cũng là ngầm đầu nhìn về phía tiên cung mệnh vận trường hà đem tiên lĩnh vực cũng chiếu dọa nhập trong đó siêu nhiên trí cao khí tước cũng từ mệnh vận trường hà bên trong xung ra ba đạo thăm dò ánh mắt phản phất muốn đem ngụy bất khí nhìn thấu ngụy bất khí nhất n h i ệ m bao trùm tiên lĩnh vực tính lại tiên l i n h vực lại khôi phục như lúc ban đầu hắn một bước nhảy vọn bước vào mệnh vận trường hà bên trong chỉ thấy mệnh vận trường hà bên trong sừng sững ba đạo phiếu miểu hư hảo hình bóng một đạo đứng sừng sững ở một tòa thiên thê phía trên mỗi một cái cầu thang đều đại biểu cho một cái kỷ nguyên mà thiên thê vô tận không ngừng sinh ra mà đạo thân ảnh kia châu đứng chi địa chính là đầu n g u ồ n một đạo khác bị nhiều đám đại đạo chi hoa chen trúc mỗi một đám đại đạo chi hoa đều là nhất đầu n g u ồ n đại đạo bản nguyên đạo thứ ba đúng một đạo không ngừng biến hóa sinh linh chủng loại thân ảnh bọn hắn cũng nhìn chăm chú lên ngụy bất khí phản phất cách xa nhau ước vạn vạn kỷ nguyên vô cùng vô tận vũ trụ nhưng lại giống như gần ngay trước thiên thế thượng kỷ nguyên chân tiên mở miệng thanh âm đạo mạc nghe không ra một điểm tình cảm đạo hưu có thể mở ra quan tài đồng chúng ta hiếu kỳ nói bạn ở trong đó đạt được cái gì có thể cáo chi mở ra c h i pháp sinh linh chân tiên chuyển hóa thành sinh linh hình người cùng ngụy bất khí đối thoại ngụy bất khí từ lão thanh ngư khẩu bên trong biết được t r â n tiên tự nhiên rõ ràng ba vị chân tiên mục đích hắn mở miệng nói chỉ cần chư vị đem trong tay quan tài đồng giao cho chớm chấm hội cho các ngươi làm n đã như vậy cái kia không thể tránh né đánh một trận kỷ nguyên chân tiên cũng biết ngụy bất khí cùng lão thanh ngưu giao dịch cho nên bọn hắn cũng không muốn chờ đợi giờ phút này ngụy bất khí đúng chân tiên nhưng trạng thái rất mơ hồ thậm chí nói hắn đối cảnh giới nhận biết không đủ còn không cách nào cấu thành uy hiếp đúng nhất dễ đối phó thời điểm một khi hắn mở ra tất cả quan tài đồng hoặc đem tự thân sức mạnh cùng cảnh giới tìm vợ đấu so với lao thanh như khó đối phó hơn mà bọn hắn tính toán hết t h ờ i cuối cùng làm làm nền tiện nghi ngụy bất khí tại cái vấn đề này bên trên bọn hắn đạt thành nhất trí chân tiên chi lực bắn ra tiên l i n h vực cảm thụ dư uy lập tức xé rách cái này khiến toàn bộ sinh linh đều khủng hoảng đến thời khắc này mới hiểu được chân tiên độ cao đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi t i ê n tổ ở tại trước mặt, ở liên chỉ sợ s â u k i ế n cũng không bằng. Nguy bất ằ n Nguy g b khí đỉnh đầu lơ lửng đại la diệt thế hoa t r u n g quanh lơ lửng kim sắc chiến mâu tạo hóa thanh l i ê n kim sắc chiến mâu tiên đạo kiếm cùng rất nhiều tiên minh trực tiếp giết vào mệnh vận trường hà cùng tam đại chân tiên triển khai kịch chiến chân tiên sức mạnh nhường mệnh vận trường hà đều lật v ọ t lên cũng chỉ có chân tiên có thể ở trong đó tiếp nhận vận mệnh phản v ệ bởi vì n g u y bất khí chính là hậu thiên đản sinh, sinh linh bắt nguồn từ tam đại chân tiên bởi vì mệnh vận trường hà chiếu giỏi cho nên tại bản nguyên bên trên trên đại đạo huyết mạch bên trên đều bị giới hạn tam đại chân tiên. Đây là bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau tại bọn h ắ n phía dưới không người có thể thành tựu c h â n tiên dù là trở thành c h â n tiên cũng sẽ thủ hạn g ụ y bất khí khác biệt duy nhất chính là ở các loại dưới sự t r ù n g hợp đạt được mệnh vận trường hà phản hồi thoát khỏi loại này nhận hạn chế cũng lại đạt được hư hóa chi lực nếu đây là nhân quả chi lực cùng nhất lực kết hợp như vậy cũng là duy nhất có thể giết chết chân tiên sức mạnh ngoài ra tại mệnh vận trường hà bên trong hắn càng có ưu thế coi như tại lắng động bên trên khó mà cùng tam đại chân tiên đánh đồng nhưng tại loại ưu thế này dưới hắn cũng có thể n ị c h chuyển một số cục diện ba tôn chân tiên vĩ lực cường đại đến t ự c điểm vô số lần đem đánh nổ ngụy bất khí chân tiên thể mỗi một giọt máu tươi đều chạy xuôi tại mệnh vận trường hà bên trong rồi lại biến thành vô cùng vô tận ngụy bất khí liên vận mệnh mảnh vỡ đều hóa thành ngụy bất khí giá vẻ toàn lực công phạt hư hóa chi lực ra chỉ dưới cũng đem tam đại chân tiên đánh nổ vô số lần bọn hắn nghịch lấy mệnh vận trường hà chém giết đi vào ban đầu ngụy bất khí trưởng thành thời điểm muốn ở chỗ này bắt chết phá hủy vận mệnh của hắn c ă n cơ thậm chí về tới địa cầu thần bí khôi phục trước ngụy bất khí sớm bố trí tính toán đem những ngày vận mệnh dấu vết cùng toàn bộ mệnh vận trường hà tương dung t lúc trước đại chiến sở di thụ thương thương một bộ phận nguyên nhân chính là mệnh vận trường hà đây là đạn sinh tại sớm hơn dấu vết bọn hắn một mực tại ngược dòng tìm hiểu nhưng hết lần này tới lần khác từ mệnh vận trường hà phía dưới đạn sinh ngụy bất khí lại càng trước bọn hắn một bước lý giải mệnh vận trường hà kỷ nguyên chúa tể đánh ra mệnh vận trường hà đi vào vô tận đạo vực vũ trụ chư thiên tất cả đều tại sụp đổ bất kỳ cái gì sự vật đều không chịu nổi ngụy bất khí không thể không đem bọn hắn phản dẫn tới cái khác vũ trụ hắn n h ấ t niệm mà động mỗi cái sự vật đều hóa bản tôn đây là hắn nắm giữ vô thượng c h i thuật có thể hóa hết thầy hết thầy cũng có thể hóa hắn cẳng có khống chế vạn sự vạn vật kỹ năng tại mệnh vận trường hà bên trong mỗi một lần đánh nổ mỗi một giọt đế huyết đối với hắn tiến hành vận mệnh rèn luyện ngược lại nhường hắn tại cẳng ngộ con đường bên trên bước vào mới tinh một bước ngoài ra hắn đối hư hóa chi lực khống chế cùng lý giải rõ ràng hơn hắn bị đánh bạo vô số lần ba tôn chân tiên cũng bị đánh nổ vô số lần từ vô tận đạo vực đá Mệnh、vận trường hà gần rửa dẫn phát đại vũ trụ sinh linh vận mệnh biến hóa bạo phát vô tận chiến tranh song phương dòng dã chém g i ế t vào năm thậm chí càng xa xưa thời gian tại vận mệnh bên trong lộ ra không có ý nghĩa chư thiên sụp đổ vô tận sinh linh lâm vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng cho đến đánh vào tiên thiên tiên linh vực vô tận đạo vực hồng hoang đại vũ trụ mặc kệ đúng tiểu tiểu tiểu bọn người vẫn là ngụy đô bọn người hoặc là ngụy tiểu ngữ cùng táng thiên thần triều người đều tại canh gác thực lực của bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên chứng đạo người tầng tầng lớp, lớp bọn hắn có thể cảm giác được trận này đỉnh phong nhất chiến đấu cũng biết thắng cùng lao thanh n ư u đứng tại mệnh vận trường hà trung nhìn về phía băng liệt tiên thiên giờ phút này ngụy bất khí từ thế yếu từng bước chiếm thượng phong hắn đối hư hóa chi lực lý giải đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng loại lực lượng này đã bắt đầu đối tam đại chân tiên tạo thành không thể n ị c h chuyển tổn thương ngụy bất khí có thể toàn diện nghiền ép bọn hắn thậm chí từng bước kéo ra t r a n l ệ n h có thể coi là như thế như thế giết không chết bọn hắn hư hóa chi lực có thể hư hóa bọn hắn hết thời thân thể nhưng chỉ cần tồn tại có một chút t h n ký bọn hắn lập tức trở về đây mới thực là vĩnh hằng muốn triệt để cho mùi chỉ có thể hủi đi toàn chương một trăm chín mươi ba đại kết cục quan tài đồng bí ẩn thiên vương cảnh người đúng giết không chết chúng ta trừ phi ngươi hủy diệt đi hết thầy vũ trụ đem tất cả mai táng kỷ nguyên chân tiên bị lại một lần nữa đánh nổ hư hóa chi lực đem hắn trôn vùi nhưng lại lần nữa sống lại hắn lạnh lùng nói ra mai táng tất cả giết bọn hắn như thế vĩnh hằng cô tịch còn sống đây là bọn hắn lớn nhất phản kích chí ít không có bị loại bỏ mệnh vận trường hà ban cho hết thầy tình cảm thật đến một bước kia ngụy bất khí hội tiếp nhận lớn nhất đau nhức ngụy bất khí đứng tại tiên tiên phế tích bên trong toàn thân chân huyết nhỏ xuống lại lập tức trở về thân thể nhìn xem không cách nào giết chết trần tiên hắn đế mắt lạnh lùng cũng có một chút do dự chứ hủy diện hết thầy phòng n g ừ a tam đại chân tiên việc nặng bên ngoài hắn còn có một cái phương pháp có thể giết chết cái tiêu chính là quan tài đồng chung cất g i ấ u bí mật của hắn các ngươi không phải muốn biết quan tài đồng bí mật sao chân thỏa mãn các ngươi ngụy bất khí lạnh lùng nói nhiều tam đại chân tiên đều nhữ mày ầm ầm cũng vào lúc này vạn tiên thành trung cái tiêm ộ t ngụm quan tài đồng dây xích n ư ớ gãy đánh xuyên hư vô thông hướng tiên thiên tiêu tiểu ngụy tiểu binh ngụy chiến kim giác trở ngửa đầu nóng nhìn vỡ vụn tiên cung lao thanh như cũng đứng tại tiên tiên h phế tích biên giới cũng nhìn xem quan tài đồng tam đại chân tiên dự cảm được k h ô n g ổn bọn hắn chuẩn bị chấn hạ quan tài đồng tiên đạo kiếm đại la diệt thế hoa lúc này hóa thành từng cái n g u y bất khí đem bọn hắn đánh lùi quan tài đồng xuất hiện ở n g u y bất khí bên cạnh thân hắn chỉ nhìn thoáng qua đến thời khắc này đế trong mắt vẫn có do dự bất quá cũng chỉ là sát nam mà thôi so với hủy diệt mệnh vận trường hà liên lụy tất cả đại vũ trụ biện pháp này càng trực tiếp một số quan tài đồng hướng tam đại chân tiên phóng đi cùng thời khắc đó Nguy bất khí thôi động hồn, bất thôi khí hư hóa đế hồn, đem cũng h tiên tiên hư hóa, chân phong chân mệnh hà thoát khỏi loại này phong ọ n vụn tiên tiên tiên tiên vận trường này cái c đại đại loại vỡ tam tỏa. Tam tỏa. đem đồ mở ý ra vào lúc này quan tài đồng đ ố n g nhiên chấn động trực tiếp mở ra người rốt cục thả chấm đi ra một đạo lạnh lùng m à tà dị thanh âm cũng từ quan tài đồng trung vang lên giá một thanh âm tiếng vọng tại hết thầy trong vũ trụ nhường toàn bộ sinh linh đều dùng mình liên lão thanh n h u đều kinh hãi tam đại chân tiên cũng là như thế quan tài đồng xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy cương đại hấp xả chi lực điên cuồng hấp xả tam đại chân tiên tam đại chân tiên còn chuẩn bị vận chuyển hết thầy chân tiên áo nghĩa ngăn cản nhưng trong đó chui ra ba đạo xiềng xích trực tiếp đem bọn hắn quân quanh hướng quan tài đồng lôi kéo mà đi cùng thời khắc đó ngụy bất khí huy sái vạn dọn chân huyết hóa một vạn cái ngụy bất khí đem quan tài đồng vây quanh nếu như chấm ngăn cản không được ngươi đem quan tài đồng mai táng tại mệnh vận trường hà phế tích vĩnh viễn đừng cho nó xuất hiện ngụy bất khí một thanh âm đông nhiên tại lao thanh ngư phía trước vang lên ầm ầm quan tài đồng trung một đôi tay đột nhiên đánh vào quan tài đồng hai bên phản phất muốn từ trong đó leo ra như thế một đạo toàn thân chảy ra chất lỏng mà toàn bộ thân thể đều tại hư thối nguy nga thân ảnh chậm dài đứng dậy cực hạn mục nát lực lượng thần bí hướng tứ phương quyết tán cái này khiến tam đại trần tiên lào thanh lưu đều quá sợ hãi có chút sợ hãi nhìn chằm chằm đạo này nguy nga thân ảnh rõ ràng là n g u y bất khí chỉ bất quá hắn trên người chất lỏng màu đen phảng phất là chảy mũ thoạt nhìn như là tao nộ bệnh biến như thế hắn nhìn xem tam đại trần tiên đ ồ tay v ù một cái tam đại chân tiên bị kéo đến quan tài đồng phía trước làm chạm đến màu đen mủ dích lúc bọn hắn tiên mắt chừng một cái toàn bộ tiên thể bắt đầu mọc ra lông xanh dài lông xanh địa Tam đại chân tiên tưởng phải thoát tài bắt quan đại đi. đồng được, phải chân Nhưng bị lúc ạ chạy i nhiễm, không khí cách hắn nhận chí đánh chính nào trốn nữa, bọn cùng ăn ngọn, ý chí đều từng nên cảm bước cực ác tà lấy đây ngụy mất, trở nên cực độ tà ác đây chính là bất khí bí mật. bí là l ý đều độ trước hắn dưới sự giúp đỡ của đại thiên k i ế p tháp bộ hạch đáo quan tài đồng lĩnh hội trên đó của lao đường vân tại vô tận đạo vực đại hoang chỗ sâu giếng vận m ệ n h t r ú n g lấy chiếu dọi phương thức ngoài ý muốn nhìn trộm đến quan tài đồng văn diễn hóa chính là giá vô tâm phát hiện n h ư n g hắn cuối cùng mở ra giá một ngụm quan tài đồng từ đó thu được một đoàn quỵ dị bản nguyên tri lực cái này sức mạnh tiến vào, vào thân thể nhường hắn có được hết t h ể tiềm chất dung luyện v ă n đạo chiến lược càng thêm đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng bất quá theo hắn sát lục chi đạo càng cường đại cũng tu luyện tu nhầm phương hướng tại h i ể u được ra ma bệnh giết chóc chi niệm phát động loại lực lượng này m à khác nhường hắn một lần toàn thân lớn lông xanh giống như là một c ô thi thể mục nát như thế có đại thiên kiếp tháp áp chế hắn bảo vệ một phần ba thân thể cùng bản nguyên không thể không chém dụng còn sót lại thân thể nhưng thân thể bị chém đứt giang buộc nhưng linh hồn của hắn cũng có một nửa bị lưu lại tương đương phân ra hai cái ngụy bất khí hơn nữa cái này có ma bệnh ngụy bất khí thực lực cùng cảnh giới tiểu gì cũng sẽ so với bản thân cao rất nhiều ngụy bất khí tăng lên hắn cũng tăng lên càng đáng sợ chính là trên người hắn bắt đầu c h ả y ra màu đen mù dịch cũng có đáng sợ ăn màu tính không gì sánh được tạ ác so với kỳ dị ánh sáng càng đáng sợ chỉ cần lây dính liền lại biến thành q u á i vật toàn thân mục nát ý thức bị nuốt hết rồi lại bất tử cho đến một cái thế giới sinh linh gặp phải loại này hủy diệt tan mòn ngụy bất khí mới t h ứ c t ỉ n h hao tốn giá cả to lớn chết rất nhiều người mới vừa rồi đem hắn chấn tại quan tài đồng chung theo thực lực của hắn tăng trưởng cuối cùng chứng đạo thành đế quan tài đồng bên trong ngụy bất khí càng là triệt để bệnh biến loại bệnh này biến đều nhanh muốn phản vệ đến hắn tự thân bởi vì quan tài đồng bên trong ngụy bất khí so với bản thân phải mạnh mẽ hơn nhiều cảnh giới hắn không dám phóng xuất sợ không cách nào khống chế đương nhiên cũng bởi vì quan tài đồng sức mạnh hắn đạt được tiên cơ đánh vỡ mặt pháp c á c loại chứng đạo đi cái t r ư ớ c vô cùng cường đại độ cao càng là sông phá mệnh vận trường hạ thậm chí đế hồn hư hóa sinh ra vô hình bức tường á n h sáng trở khả năng cũng là bởi vì duyên hữu cớ của nó nhân quả chi lực cùng nhất lực hư hóa chi lực khả năng chính là cái này sức mạnh tại hắn diện hóa giới sáng tạo ra được lực lượng mới đây là ngụy bất khí từ lao thanh như khẩu bên trong biết được rất nhiều bí ẩn về sau tiến hành thôi diễn đi ra kết quả ngoài ra bởi vì linh hồn tách rời cùng linh hồn giảng buộc ảnh hưởng nhường hắn không cách nào đột phá chân tiên không cách nào tương dùng một mực là thiếu thốn trạng thái cho nên hắn cấp thiết muốn muốn từ cái khác quan tài đồng chung tìm kiếm được giải quyết chi pháp bằng không tiếp tục kéo dài hắn hội phản phệ đến hắn tam đại chân tiên điên cùng giấy r u không ngừng công kích quan tài đồng bên trong ngụy bất khí mà ở bên ngoài chân huyết biến thành một vạn cái ngụy bất khí quan tài đồng l ngươi, ngươi ta, ta bên trong quái vật đối ngụy bất khí cười lạnh nói tam đại chân tiên bị hắn túm vào quan tài đồng hết thời đầu nguồn cũng bị hút vào tam đại chân tiên điên cùng giấy ruộng nhưng bị từng bước đồng hóa mục nát ngụy bất khí thôi động hư hóa chi lực một cái trước mắt đem trọn cái tiên thiên bao khoả đồng thời hắn họ thẳng nhập quan tài đồng cùng giá quái vật ngụy bất khí hỏa làm một thể lao thanh n g u vừng tỉnh lập tức thôi động vạn tiên thành còn lại bốn chiếc quan tài đồng trực tiếp đánh vào tiến vào tiên tiên h đồng thời nó cũng lui đi ra toàn bộ tiên thiên một lần có vào đem tam đại chân tiên nắm giữ quan tài đồng cũng bao quát trong đó đừng vùng đấy chúng ta vốn là một thể quan tài đồng bị phong bế cái kiên một đạo t à át thanh âm thôn tính tiêu diệt hết thầy toàn bộ tiên thiên biến mất thiên linh vực khó có thể chịu đựng cũng bắt đầu vỡ vụn lao thanh như vững chắc hết thầy tiêu tiểu, tiểu kiều cảm giác không đến ngụy bất khí khí tức nàng có chút kinh hoàng ngụy tiểu binh người ngụy ra cũng không cảm giác được h ế t mạch dẫn dắt để hướng tiên thiên chạy đến lao thanh nhu thối lui đến kiểu tiểu k i ể u bên người hắn thế nào tiêu tiểu k i ể u lập tức hỏi lao thanh nhu châu mắt nghiêm trọng nói ra đây là bọn hắn chính mình trận chiến cuối cùng liền nhìn ai thắng ai bại nếu là quan tài đồng bên trong cái kia thắng cái kia hết thầy sinh linh đều triệt để xong bất quá đừng lo lắng lao thanh nhu quay đầu còn trêu chọc cười nói bọn hắn vốn là một thể hơn nữa lao công ngươi có thể triệt để mở ra quan tài đồng khẳng định làm chuẩn bị nó biết một số thì như hư hóa đế hồn khả năng này đúng trí thắng m ấ c h cho dù lao thanh nhu nói như thế kiểu tiểu tiểu kiều vẫn như c ũ lo lắng nhân hoàng đại đế tại tiên thiên biên giới biết bí mật này không tiếp đại giới trở về vô tận đạo vực chạm cắt hết thẻ cùng tiên thiên liên lụy đoạn tuyệt đạo nguyên không phải vậy bất luận kẻ nào chứng đạo lại liên quan đến tiên thiên đồng thời sáng lập cấm khu tâm hải đem mỗi một đạo vết nước ngăn chặn cựu linh nhất tộc tại quá khứ thấy qua tiên thiên hủy diện kỷ nguyên muốn đem tin tức này giải chư thiên lại bị luân hồi đại đế cùng kiếm đế chỗ tàn sát bất quá thiên thiên biến mất tam đại chân tiên bị giết quật khởi ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu sơn chém giết rất nhiều thời cổ đế giả tại t á n g thiên thần triều toàn lực công kích đến bình định hết thời não động đánh xuyên qua tiên linh vực tiến vào trong đó tất cả não động cũng toàn bộ lắng lại ngụy ra tại đế mạch tiên huyết ảnh hưởng dưới đều đạt tới tiên linh giai đoạn trở thành duy nhất tiên tộc có ngụy da c h ấ n thủ vô tận vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh đại khái mấy cái kỷ nguyên sau tiêu tiểu k i ể u ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết b ọ n người thân thể nổi lên cựu thải ánh sáng tiên hồn đạt được lột xác thân thể cũng lột xác thành chân tiên thể một mực canh giữ ở ngụy da bên ngoài lao thanh lưu bỗng nhiên đứng dậy h á n thành công ngụy da người cũng có cảm ứng nhìn về phía tiên cung một đạo cựu thải điểm sáng rơi nhập thế gian toàn bộ mệnh vận trường hà bên trong không có ngụy bất khí dấu chân nhưng hết thầy sinh linh ý thức cùng trên linh hồn lại nhiều ngụy bất khí một đời phi th điểm sáng hóa thành ngụy bất khí bộ dáng thái gia gia ngụy tiểu ngữ bọn người hô một tiếng ngụy bất khí cười nhạt một tiếng khí tức đã đến đạt một loại huyền diệu c h i cảnh hắn nhất nghiệm đến trước mặt mọi người cùng tiêu tiểu kiều liếc nhau một cái kết thúc hắn ảm đạm phun ra ba chữ tiêu tiểu kiều gật đầu biết đúng hắn thắng ngươi bây giờ đúng cảnh giới gì lao thanh lưu thất kinh hỏi thiên vương cảnh đi ngụy bất khí biết được rất nhiều thứ cũng có rõ ràng nhận biết dung hợp cái kiêm ộ t nửa linh hồn tại quan tài đồng chung tìm được đáp án giá một cảnh giới cũng liền tự nhiên đạt tới q u a tài đồng bên trong đến cùng có cái gì lao thanh lưu nhịn không được hỏi tổng cộng chín khẩu quan tài đồng đây là mai táng tại trân tiên nguyên thổ liên nó cũng không biết tiêu tiểu tiểu ngụy tiểu ngữ b ọ n người cũng là vạn phần hiếu kỳ ngụy bất khí không có trả lời chỉ là nói một cái truyền thuyết tờ s thư chính thức kết thúc làm quá vô địch viết không dài lại viết liền nước khắp nuôi vàng cảm tạ tất cả làm bạn sát sát quyển sách này thành tích cũng không tệ lắm gặp lại mười bốn tuổi thất phu quyển kia ta phải trước sửa sang một chút thật nhiều kịch bản đều quên cuối cùng rất cảm tạ khen thưởng truy cảng thúc canh bình luận chờ h u n h đệ t ì muội